Chị y tá khi nãy trông thấy tôi thì quát, đã bảo đi đóng nhanh lên để bác sĩ còn làm phẫu thuật mà giờ này mới quay lại. Xin lỗi chị, chị cứu bạn em với ạ. Đợi có đóng tiền xong, bệnh nhân chắc chết rồi. Không phải lo, bác sĩ đang phẫu thuật cho cô ấy. Nhà y tá nói như vậy tôi thở phào, ít ra cũng còn số ít bác sĩ còn có lương tâm. Bọn họ sẵn sàng cứu sống bệnh nhân mặc dù bệnh nhân chưa kịp đóng tiền. Cảm giác lo lắng trong lòng tôi cũng giảm đi một phần. Chào chị y tá, tôi chạy nhanh về hướng phòng phẫu thuật. Ngồi trước hàng ghế chờ, lòng ruột tôi nóng ran, không biết bên trong cánh cửa sinh tử này Hà thế nào rồi. Một lúc sau, hộp đèn trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt, một bác sĩ đeo kính từ bên trong đi ra. Tôi thấy vậy, vội chạy đến hỏi. "Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ?" Bác sĩ nhìn tôi rồi từ từ kéo chiếc khẩu trang xuống khỏi mặt mình rồi nói: May mắn bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời, cho nên mới giữ được tính mạng. Chỉ có điều ra mang thai ngoài tử cung lại không đến bệnh viện xử lý sớm, để nó bị vỡ ra, cho nên chúng tôi buộc phải cắt bỏ hết một buồng trứng. Tuy tôi chưa có người yêu cũng chưa lập gia đình, nhưng tôi biết đối với phụ nữ buồng trứng quan trọng thế nào. Nếu không có nó, phụ nữ chúng tôi sẽ không có được thiên chức làm mẹ. Nếu đã là phụ nữ mà không sinh được con, chẳng khác nào một món đồ bị bỏ đi. Tôi nhìn bác sĩ, giọng nói. Sau này bạn cháu có mang thai được nữa không bác sĩ? Tùy vào tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, tôi không nói trước được. Có người vẫn sinh con bình thường, nhưng có người lại không. Hóa ra là 50-50, nhưng như vậy cũng còn có hy vọng. Tôi không hỏi thêm gì nữa mà chỉ khẽ nói. Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Tôi ngồi trước phòng cấp cứu đợi đến 4 giờ đồng hồ. Hà mới được y tá đẩy ra ngoài. Nhìn cậu ấy nằm trên chiếc băng ca với khuôn mặt trắng bệch, tôi cũng thấy sốt xa, vội chạy đến nắm lấy tay Hà giọng nói không giấu nổi sự lo lắng. Cậu có sao không? Hà nhìn tôi với khuôn mặt có phần ngại ngùng lắc đầu trả lời. Tớ không sao. Tôi nhìn cậu ấy, cứ nghĩ máu trong người cậu ấy đã không còn, khuôn mặt trắng bệch yếu ớt, không có một chút sức sống nào cả. Y tá đưa Hà về phòng bệnh rồi rời đi. Trong phòng bệnh mà Hà nằm có đến 4 giường, nhưng 3 giường kia vẫn chưa có bệnh nhân. Trong phòng lúc này chỉ còn lại mỗi tôi và Hà. Tôi nhìn cậu ấy thở dài. Cậu có biết mình mang thai không? Cậu ấy gật đầu rồi nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói có trở nên ngẹn ứ. Tớ biết mình mang thai, nhưng không biết là mang thai ngoài tử cung, nếu biết sẽ không để đến mức này. Hà quay mặt đi rồi lấy tay lau vội giọt nước mắt. Tôi rất muốn mắng cho cậu ấy một trận, tại sao lại để chuyện này xảy ra, tại sao lại không giữ mình, nhưng mà nhìn cậu ấy buồn bã tôi lại không nỡ. Lúc này tôi sực nhớ ra tên khốn đã làm cho cậu ấy ra nông nỗi này, hắn cần phải có trách nhiệm với cậu ấy mới đúng chứ. Cậu gọi cho hắn ta đi, bảo hắn đến chăm sóc và có trách nhiệm với cậu. Anh ấy bỏ mình rồi. Hà nói đến đây, hai hàng nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Cậu ấy khóc một cách đau lòng. Trên đời này, đàn ông tại sao cứ làm cho phụ nữ chúng tôi phải tổn thương vì họ? Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này, nhưng mà trong cái rồi cũng có cái mai. Rồi là vì Hà bị hắn ta bỏ rơi, nhưng mà may mắn, hắn bỏ rơi cậu ấy bây giờ để Hà sớm nhận ra bộ mặt đeo cắng của hắn, còn hơn sau này lấy nhau về, hắn ta lại bỏ rơi cậu ấy. Giống như bố tôi đã làm với mẹ, khi đó Hà sẽ đau khổ đến mức nào. Cậu ấy nằm viện được 1 tuần thì xuất viện trở về nhà. Lúc làm thủ tục xuất viện, do Hà không có bảo hiểm nên mọi chi phí đều phải tự chi trả. Số tiền 15 triệu đóng tạm ứng, tôi còn phải đóng thêm 2 triệu. Chúng tôi rời khỏi bệnh viện trở về phòng trọ, mấy người trong khu trọ thấy chúng tôi về thì cười nói hỏi thăm, nhưng sau lưng lại xì xào bàn tán. Có lần tôi mang xác đi vứt vô tình nghe bọn họ nói chuyện. "Con đấy nó bị sảy thai đấy chứ, làm sao mà máu lại ra nhiều như vậy?" Một người khác nghe xong cũng nói thêm vào. "Nhìn bộ dạng giống mang thai ngoài tử cung thế nhỉ. Tôi nghe nói mang thai ngoài tử cung không biết để lâu nó vỡ ra, máu chảy như bị băng huyết vậy đó." "Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Mới tí tuổi đầu đã hư thân mất nết vậy rồi, sau này chó nó lấy." Tôi nghe mấy lời nói của bọn họ thì ngán ngẩm lắc đầu. Trên đời này đúng là lại người nào cũng có. Cầm túi xác, tôi đi ra ngoài, bọn họ trông thấy tôi thì im bặt giả vờ cười hỏi. "Chi đi ném xác hả con?" Tôi nhìn họ, vâng một tiếng rồi xoay người vào lại phòng của mình. Cái Hà bây giờ cũng đỡ hơn rất nhiều, mặt mũi cũng không còn trắng bệch như trước. Tôi sợ cậu ấy nghe thấy lời bàn tán của mọi người thì không vui, cho nên mới bàn với cậu ấy. Hà này, chúng ta tìm phòng trọ khác đi Dường như cậu ấy cũng có ý định đó Cho nên khi nghe tôi nói như vậy Hà không có chút gì ngạc nhiên Cũng không phản đối Mà gật đầu đồng ý Tôi cũng định sẽ bàn với cậu Chứ chúng ta sống ở đây Bây giờ nghe bọn họ nói ra nói vào Tôi cũng mệt mỏi Cậu biết rồi à? Đương nhiên rồi Tớ trọ ở đây cũng 3 năm rồi Ai thế nào tôi đều biết cả Ngày mai chúng ta đi tìm phòng trọ khác Ngày hôm sau, Hà lấy xe máy chở tôi đi tìm phòng trọ. Hai chúng tôi chạy một vòng quanh thành phố, cuối cùng cũng có chỗ vừa ý và hợp túi tiền. Chúng tôi đặt cọc với bác chủ nhà 500.000đ, rồi quay trở lại phòng trọ, dọn dẹp đồ đạc và soạn đi luôn trong ngày. Số tiền 5 triệu của tôi và Hà cộng lại cũng sắp hết. Ngày hôm sau chúng tôi quay lại công việc thì chủ tiệm áo cưới nơi trước đây tôi và Hà làm việc thông báo cho chúng tôi nghỉ việc vì lý do Hai đứa nghỉ cùng lúc, lại nghỉ tận một thời gian dài, cửa tiệm không quay làm cho nên chị đã tìm người mới thay thế. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành quay trở lại phòng trọ. Bây giờ cả hai đều đã thất nghiệp, trong túi chỉ còn duy nhất 1 triệu. Hà nắm lấy tay tôi, giọng nói buồn bã. "Xin lỗi cậu." Tuy trong lòng tôi cũng đang lo lắng, không biết tiền đâu để đóng học phí vì năm học mới cũng sắp bắt đầu. Nhưng nhìn Hà như vậy, tôi cũng không đành lòng liền nở một nụ cười, tỏ ra như không có chuyện gì mà nói. Điên à, xin lỗi mình làm gì? Lo mà kiếm tiền trả cả vốn lẫn lãi cho tớ. Mà này, tớ lấy lãi cao lắm đấy. Cậu định giết người à? Hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, đã lâu rồi tôi không thấy vui vẻ như vậy. Qua ngày hôm sau, tôi và Hà đi khắp mấy tiệm áo cưới trong thành phố để tìm việc làm. Hà vì có được cái nghề trang điểm cô dâu nên rất dễ kiếm được việc làm, chỉ có tôi là xin mãi vẫn không có chỗ nào chịu nhận với một lý do. Chúng tôi chỉ cần thợ trang điểm chứ không cần phụ. Mỗi lần tôi bị họ từ chối, Hà cũng bỏ luôn cơ hội của mình, cậu ấy nói, nếu làm chúng ta sẽ cùng làm. Tôi biết Hà nghĩ cho tôi, đối với tôi cậu ấy còn tốt hơn cả người thân ruột thịt. Hà sợ tôi buồn cho nên mới làm như vậy, nhưng tôi thì không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến Hà. Không thể vì tôi mà kéo theo cậu ấy bị thất nghiệp Nên tôi tìm đại một lý do để nói Cậu cứ làm đi, tớ sẽ tìm việc được mà Cậu mà thất nghiệp luôn thì chúng ta sống thế nào? Cậu ấy nghe tôi nói có vẻ có lý Cho nên cũng gật đầu đồng ý Vậy cũng được, tớ đi làm trước kiếm tiền trang trải Cậu cứ tìm việc từ từ không phải vội Ừ Ngày hôm sau tôi lại bắt đầu công việc tìm kiếm việc làm của mình Từ đi xin rất nhiều nơi, nhưng họ đều lắc đầu từ chối. Ở thành phố lớn thế này, bằng tốt nghiệp cấp 3 của tôi không là gì cả. Thậm chí ngay cả bằng trung cấp cũng khó mà tìm việc. Nếu tôi không phải dành thời gian cho việc học, thì tôi có thể đi làm công nhân cho phân xưởng. Chỉ tiếc là thời gian ban ngày tôi dành cho việc học, chỉ có thể làm việc vào buổi tối. Đi cả một ngày tôi cũng chẳng thể tìm được việc, đành buồn bã trở về nhà trọ. Lúc tôi về đến nơi, vừa đi đến cửa phòng, đã người thấy mùi thức ăn từ trong phòng bay ra. Không kìm được tôi liền đẩy cửa đi vào. Hà đang nấu món gì đó, trông thấy tôi đi về thì dừng tay lại. "Sao rồi, cậu tìm được việc chưa?" Cởi chiếc áo khoác mặc lên sao, tôi nhìn Hà lắc đầu. Cậu ấy nhìn thấy tôi không vui liền động viên. "Không sao đâu, cậu sẽ sớm tìm được việc thôi mà." Tôi gật đầu đi vào nhà tắm, bật vòi sen cho nước chảy vào người mình. Tôi ngồi xuống sàn, mặc cho nước cứ xối vào cơ thể tôi mát lạnh, nước mắt lăn dài, tại sao mọi thứ đối với tôi lại khó khăn đến vậy? Cuộc đời này liệu có bất công với tôi quá hay không? Lan Chi, cậu tắm xong chưa, ra ăn cơm. Tiếng gọi của Hà từ ngoài cửa vọng vào, tôi vội lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt rồi đáp lại. Đợi mình một lát, mình sắp xong rồi. Ừ, tớ soạn cơm đấy, ra ăn cả buổi lại không ngon. Tôi biết rồi. Không biết tôi trở nên yếu đuối từ khi nào, chỉ vì một việc thế này cũng làm cho tôi bật khóc. Vì không muốn để cho Hà biết việc mình đang khóc, tôi không muốn cậu ta lại lo lắng cho tôi, nên đứng dậy rửa mặt rồi nhanh chóng tắm rửa thay quần áo. Tôi bước ra ngoài, nhìn vào mâm cơm đã được Hà dọn ra trước mắt, tôi ngồi xuống cười nói. Hà nhà ta giỏi quá, nhìn món ăn ngon thế này, tớ phải ăn nhiều mới được. Ừ, cậu ăn nhiều vào, đừng phụ công sức của tớ. Được được, ăn cơm thôi. Cậu nhận Hà nấu ăn khá ngon, so với tôi thì cậu ấy nấu ngon hơn nhiều. Tôi ăn một mạch hai bát cơm, khiến chiếc bụng đói của mình mau chóng được lấp đầy. Sau khi ăn cơm xong, Hà chở tôi đi dạo một vòng quanh thành phố cho thoải mái. Dưới ánh đèn thành phố về đêm trở nên lung linh và rực rỡ. Tôi đưa mắt nhìn khắp nơi hai bên vỉa hè, ánh đèn điện từ mấy biển hiệu xanh xanh đỏ đỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi chăm chú nhìn dòng đèn led chạy ngang biển hiệu, cảm thấy vô cùng lạ mắt. Đang chăm chú nhìn chúng thì tầm mắt tôi dừng lại trước mẫu tin tuyển dụng ngay trước một cửa tiệm. Tôi lấy tay đắn nhẹ vào vai Hà. "Cậu dừng xe lại đi, ở kia hình như đang tuyển người." "Thật hả? Ừ, dừng lại xe đi." Hà nghe tôi nói thì lập tức dừng xe lại. Cậu ấy vừa dừng xe vào lề đường, tôi đã nhanh chóng chạy đến trước cửa hàng, nhìn vào mẫu tin tuyển dụng. Tôi chăm chú đọc kỹ mấy dòng chữ được ghi trên mẫu tin thì mỉm cười trong lòng cảm thấy có thêm hy vọng. Ở đây họ không đòi hỏi bằng cấp, cũng không cần kinh nghiệm, chỉ cần ngoại hình sẽ nhìn là được, cộng thêm khoản tiền lương họ ghi tôi đọc cũng đã thấy thích thú. Trong lòng tôi thầm nghĩ, sao ở đây yêu cầu của họ dễ dàng thế, lại trả lương cao hơn cả tiệm áo cưới trước kia tôi làm. Nói sơ qua về ngoại hình của mình, tôi tuy không đẹp như diễn viên người mẫu hay hoa hậu, Nhưng từ bé mọi người thường hay bảo tôi giống mẹ nên rất xinh. Tôi nghĩ với một đứa con gái nặng 45 cân, cao 1,6m cũng được xem là cân đối. Không chần chừ tôi tiến lại cửa ra vào của cửa hàng, vừa đi được vài bước thì bị cánh tay ai đó giữ lại. Tôi xoay người lại nhìn mới biết là Hà, cậu ấy kéo lấy tay tôi rồi bảo, "Chi, về thôi." Mấy người mặc đồ vest đen đứng trước cửa tiệm nhìn thấy chúng tôi thì đi lại. Hai cô làm gì ở đây? Em Bạn em không làm gì đâu ạ, bạn em đi ngay đây. Hà không để tôi nói hết câu đã chen ngang vào, rồi đột nhiên kéo tay tôi lôi đi, trong khi tôi còn đang định đi vào bên trong quán để xin việc làm. Nên tôi khá bực mình. Cậu làm gì thế? Sao không để mình vào xin việc đã rồi hãy về? Hà nhìn về phía mấy người đàn ông mặt mũi lạnh lùng có vẻ giữ tợn đang đứng cách chúng tôi một đoạn. Rồi kéo nhanh tay tôi đi ra xe máy Cậu ấy nhìn về phía trước lái xe rồi hỏi tôi Cậu có biết ở đó là đâu không? Tôi nghe câu hỏi của Hà thì nhớ lại hình như hồi nãy Tôi thấy ghi trên tờ giấy tuyển dụng của họ có ghi là quán 3102 hay sao đấy Tôi nghĩ đến đây thì trả lời câu hỏi của Hà Khi nãy tôi thấy trên bảng tin tuyển dụng ghi là quán 3102 Sao vậy? Vậy cậu có biết quán 3 là nơi thế nào không? Bọn họ làm việc gì cậu có biết không? Trước giờ ở quê tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, ngoài thời gian đi học ra tôi đều không ra khỏi nhà, ngay cả chiếc điện thoại di động bố mua cho tôi tôi cũng không được dùng. Dì Châu nhân lúc bố tôi không ở nhà đã lấy lại mà không cho tôi dùng, thành ra có rất nhiều thứ tôi không biết. Tôi lắc đầu đáp lại câu hỏi vừa rồi của Hà. Tôi không biết thế họ làm gì. Ở đó bọn họ uống rượu, ôm gái và dùng chất kích thích. Cậu có muốn đến làm không? Tôi nghe Hà nói đến đây thì cảm thấy sợ, ở đây còn có cả nơi như vậy. Nghĩ đến đây tôi thở vào cũng may mắn là Hà đã kịp kéo tay lô tôi đi, cho nên tôi chưa vào đó xin việc, nếu không không biết sẽ thế nào. Ban đầu tôi còn bực bội vì hành động của Hà, nhưng sau khi biết rõ công việc ở đó, tôi lại cảm ơn cậu ấy. Nghĩ cũng thấy lạ, tại sao ở đây lại có loại hình kinh doanh quái quỷ đó cơ chứ? Chính phủ sao không bắt họ đóng cửa đi nhỉ? Để như thế, hỏng cả thế hệ loài người. Để ngày mai tôi đưa cậu sang trung tâm giới thiệu việc làm hỏi lại xem. Câu nói của Hà làm tôi rời khỏi dòng suy nghĩ quay về với hiện tại, tôi gật đầu. Ừ, ở đây đúng là cái gì cũng có nhỉ. Nhưng mà lương ở đó cao lắm, thấy họ ghi một tháng họ trả tận 5 triệu cơ đấy. Đúng rồi, làm ở đó lương rất cao nhưng sẽ bị cám dỗ, chưa kể nếu tên xã hội nào có ý với cậu thì hắn sẽ bằng mọi cách có được cậu dù cho cậu không đồng ý. Tôi thấy cậu trước giờ hiền lành lại chưa từng va chạm với đàn ông, cho nên tôi không an tâm để cậu làm việc ở đấy. Lan Chi, nghe lời tớ đi, đừng xin việc ở đấy. Tớ nghe cậu nói đã thấy kinh khủng rồi, tớ không dám đến đấy xin việc nữa đâu. Ở thành phố này nhiều cám dỗ lắm, không giống như ở quê mình đâu, cậu nên cẩn thận nó không thừa đâu. Khiếp, hôm nay bạn hả của tôi suy nghĩ chín chắn thế nhỉ? tới lúc nào chẳng thế. Hai chúng tôi nói xong thì phì cười, ngoài trời bây giờ cũng đã khuya, tôi và Hà quay về lại phòng chờ ngủ một giấc. Sáng ngày hôm sau, trước khi đi làm, Hà tranh thủ chở tôi qua trung tâm giới thiệu việc làm, hỏi lại một lần nữa. Lúc chúng tôi đến lại gặp cô Trung Liên hôm trước, cô ấy nhìn tôi rồi hỏi: "Cháu đã đăng ký chưa?" "Rồi ạ, cháu đăng ký ngày 12 tháng 6 đấy cô." "Đợi cô một lát." Ông ấy lấy tay lật tìm trong xấp tài liệu trước mặt mình, rồi rút ra một tờ giấy, đó chính là tờ đăng ký hôn chiếc của tôi. Cô ta đọc kỹ mấy thông tin được ghi trong đó thì mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn tôi hỏi, "Cháu có biết nấu ăn không?" Từ năm 8 tuổi tôi đã bị dì Châu bắt nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cho nên những việc đó đối với tôi đã quá quen thuộc, không cần suy nghĩ nhiều tôi nhìn bác ấy trả lời gật đầu. "Cháu biết cô ạ." "Vậy thì tốt." Có một gia đình đang cần tìm người giúp việc nhà, làm theo giờ cháu có làm được không? Giúp việc nhà cụ thể ở đấy cháu phải làm gì hả cô? Đơn giản thôi, cháu đến dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ đạc có trong nhà cho sạch sẽ rồi nấu ăn, giặt quần áo. Nói chung là làm tất cả công việc của một người phụ nữ vẫn hay làm. Sau khi xong xuôi mọi việc cháu có thể ra về. Chỉ đơn giản vậy thôi hả cô? Đúng vậy, chỉ có điều chủ nhà rất khó tính. Cháu có làm được không? Sẽ được ạ. Cô ấy ngay tôi nói xong lập tức lấy tay gõ gõ lên bàn phím máy tính, giơ in ra một tờ giấy A4. Tôi liếc mắt nhìn thì trông thấy trên tờ giấy có ghi thông tin của tôi, không biết là để làm gì. Cô bên trung tâm giới thiệu việc làm cầm lấy bút ký xác một cái, đóng dấu đỏ vào tờ giấy rồi đưa sang cho tôi. Bây giờ cháu cầm lấy tờ giấy giới thiệu này đến địa chỉ ghi trong đó, đưa cho người ở đấy, họ sẽ sắp xếp thời gian và trao đổi công việc cụ thể cho cháu. Tôi cầm lấy tờ giấy trong lòng cảm thấy có thêm hy vọng, cuối cùng mình cũng tìm được việc làm. Tôi gật đầu cảm ơn cô ấy một tiếng rồi quay người đi ra ngoài. Từ nãy đến giờ Hà vẫn đứng bên ngoài đợi tôi. Cô ấy vừa trông thấy tôi đi ra, vội dựng chiếc xe máy xuống đất rồi chạy lại hỏi: "Sao rồi, người ta nói thế nào?" "Có công việc rồi, nhưng mà làm giúp việc." "Cái gì? Giúp việc? Cậu nói thật hay đùa?" Hà có vẻ ngạc nhiên. Cậu ấy tròn xoe mắt nhìn tôi như không tin vào những gì tôi vừa mới nói. Thái độ của cậu ấy như vậy cũng sẽ hiểu, bởi trước giờ giúp việc đều là những cô những bác lớn tuổi, ít có cô gái nào chạng tuổi tôi chịu làm công việc ấy cả. Nhưng đối với tôi làm giúp việc cũng tốt, nó không phạm pháp cũng không xấu xa, tôi lại kiếm được tiền có gì mà không làm được. Tôi nhìn Hà gật đầu trả lời. Tôi nói thật đấy, làm giúp việc theo giờ, bây giờ có việc làm là tốt rồi. Làm giúp việc cũng được, tớ làm được mà, không sao đâu. Vậy cậu làm tạm xem sao, sao, nếu thấy không ổn thì nghỉ tìm việc khác, đừng để người ta hành hạ đấy nhé. Làm giúp việc thôi mà, có phải là nô lệ đâu mà hành hạ, cậu không cần lo lắng thế đâu. Thôi, cậu đi làm đi, bây giờ tớ phải đi đến gặp họ để trao đổi công việc. Làm ở đâu, đưa tớ xem, nếu tiện đường tớ chở đi. Hà cầm lấy tờ giấy giới thiệu xem địa chỉ ghi trên đó. Trời thở dài đưa nó sang cho tôi. Tôi không chở cậu đi được rồi, nó ngược đường với tớ. Nhìn cái vẻ mặt ủ rũ của Hà, tôi phì cười. Không sao cả, tớ tự đi được. Cậu cứ đi làm đi, đừng lo lắng cho tớ. Đường xá ở đây tớ cũng biết chút chút rồi, không bị lạc đường đâu mà cậu sợ. Vậy để tớ đưa cậu ra trạm xe bus. Hà đi làm ở chỗ này không được bao lâu, tôi không muốn vì mình mà làm cậu ấy muộn làm. Thời buổi này tìm được việc rất khó khăn. Nghe đến đây tôi liền lắc đầu từ chối. Không cần đâu, cậu đi làm đi. Khi nãy tôi đi bộ ra trạm xe buýt, xem như đi tập thể dục. Khi nãy trên đường trên đây tôi có nhìn thấy trạm xe buýt rồi. Nó ở ngay đầu đường đây này, gần lắm không xa đâu. Cậu đi làm đi kẻo muộn giờ. Hà nghe tôi nói xong liền đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên nhìn. Cậu ấy nhìn tôi gấp gáp nói, "Thôi chết, trễ quá rồi, tôi phải đi đây. Cậu đi cẩn thận đấy nhé." "Ừ, tạm biệt cậu." "Tạm biệt." Hai chúng tôi chia tay nhau, hai người đi theo hai hướng và đến hai nơi làm việc khác nhau. Tôi đi bộ ra đầu ngõ, đứng đợi một lúc thì xe bus cũng đến. Tôi nhanh chóng đi lên xe bus, chọn một vị trí ghế trống để ngồi xuống. Nói thật, đường xá ở đây tôi cũng không rành lắm, cho nên nhìn vào địa chỉ ghi trong tờ giới thiệu, tôi cũng mù tịt chẳng biết đó là ở đâu. Bây giờ đang là buổi sáng, cho nên xe bus rất đông người, cho nên tôi cũng thấy sợ làm phiền người khác. Tôi nhìn qua một lượt tìm xem có cô gái nào ở gần mình không, tôi hỏi thăm trên xe bus. Đúng là có rất nhiều cả nam và nữ, nhưng tôi không biết hỏi thăm ai cả. Có người đang nghe tai phone, có người đang nhìn vào điện thoại, tôi cũng sợ làm phiền họ nên cứ rụt rè. Vé của em đây. Tiếng nói của anh nhân viên bán vé vang lên bên tai. Tôi nhìn anh ta trong lòng vui mừng như bắt được vàng. Anh ta làm nghề bán vé xe bus, chắc chắn đi rất nhiều nơi và cũng rất rành đường. Tôi rút tờ 10.000 trong túi đưa cho anh ta, rồi nhận lấy vé của mình. Trước khi anh ta rời đi, tôi đã nhanh chóng lên tiếng. "Anh ơi, cho em hỏi một chút xíu." Anh ta nghe tôi nói thì khựng lại, đưa mắt nhìn tôi. "Có việc gì thế?" Tôi mỉm cười, cầm tờ giấy giới thiệu việc làm trong tay mình đưa về phía anh ta. "Địa chỉ trên này là ở đâu vậy ạ?" "Khu đô thị B, để nhớ xem nào. À, đến rồi, nó nằm kia kìa." Anh ta nói lớn lên, làm mấy người xung quanh ai nấy đều nhìn về phía tôi và anh ta. Làm sao tôi cũng có phần ái ngại. Anh ta như nhận ra âm thanh của mình lớn hơn bình thường, liền hạ giọng chỉ tay về phía trước qua tấm cửa kính của xe bus rồi nói: "Khu đô thị B nằm ở phía trước, chỗ hàng cây tuyết sơn đấy." Tôi đưa mắt nhìn về hướng anh ta đang chỉ, đúng là phía trước có hàng cây tuyết sơn đang nở hoa. Hoa của tuyết sơn màu tím vô cùng đẹp đẽ. Tôi mỉm cười gật đầu cảm ơn, rồi nhờ anh ta nói với chú tài xế cho tôi xuống xe ở trạm phía trước. Xe chạy thêm một đoạn nữa thì dừng lại, tôi mau chóng xuống xe chạy nhanh về phía trước, mà khi nãy anh bán vé xe bus đã chỉ, đập vào mắt tôi là một tấm bảng màu xanh, bên trên ghi rõ ràng dòng chữ Khu đô thị B. Tiến lại chỗ bảo vệ đang ngồi, tôi đưa tờ giấy cho chú ấy rồi nói: "Tráng vào trong được không ạ?" Chú bảo vệ nhìn vào tờ giấy mà tôi đưa, sau đó gật đầu cho tôi đi vào bên trong. Cả một khu đô thị rộng lớn, tôi chỉ nhìn thấy có duy nhất mỗi một căn nhà cách cổng ra vào một đoạn, xung quanh được trồng rất nhiều hoa tuyết sơn, bọn chúng đua nhau nở làm tím cả một vùng. Tôi phần phần không biết có đúng là chỗ này hay không, cho nên cứ đứng nhìn ngôi nhà ngay trước mặt mà không dám đi vào. Không hiểu sao, nhìn căn nhà này tôi lại cảm thấy quen mắt, hình như tôi đã đến đây rồi thì phải. Nghĩ đến đây tôi phỉ cười, lấy tay đánh nhẹ vào đầu của mình. Tôi đang bị ảo giác hay sao nhỉ? Làm sao tôi có thể đến đây được cơ chứ? Ai đấy? Giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi từ trong nhà vọng ra. Làm cho tôi giật mình. Vội đưa tay kéo lại chiếc áo của mình cho đàng hoàng rồi trả lời. Cháu được trung tâm giới thiệu việc làm giới thiệu đến đây. Tôi vừa dứt lời đã nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, khuôn mặt vô cùng phúc hậu. đang đứng trước mặt mình. Bà ấy nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân như đang dò xét, làm cho tôi cảm thấy sợ sệt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Một lúc sau, bà ấy lên tiếng. "Cô vào nhà đi." Bà ấy nói xong thì xoay người đi vào nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ căng thẳng quá mức. Đi làm giúp việc mà tôi cứ nghĩ mình đang đi ăn trộm không bằng. Từ bước đi đến hành động tôi đều phải rất cẩn thận. Không để bác ấy đợi lâu, tôi đi nhanh vào nhà. Khung cảnh bên trong làm cho tôi vô cùng choáng ngợp. Mọi thứ đều được dát vàng, ngay cả đồ trang trí và đồ dùng trong nhà cũng rất sang trọng và đẹp mắt. Tôi đoán mấy thứ đồ này chắc chắn là đồ đắt tiền. Nghĩ đến việc nếu sau này làm việc ở đây, chẳng may tôi làm hư hỏng món đồ nào đó, liệu có đủ tiền đền bù cho họ nổi không? Chỉ cần nghĩ đến đó, mồ hôi trên trán tôi đã rịn ra. Cô ngồi đi. Câu nói của bà ấy làm cho tôi rời khỏi dòng suy nghĩ, quay về với hiện tại. Lấy lại bình tĩnh, tôi gật đầu vâng một tiếng, rồi đi lại ngồi xuống ghế sofa đối diện bà ấy. Căn nhận ghế sofa ở đây ngồi rất mềm mại và thoải mái, khác hẳn ghế sofa ở nhà dì Châu. Lấy hai tay, tôi cầm tờ giấy giới thiệu đưa về phía người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình. "Đây là giấy của trung tâm giới thiệu việc làm đưa cho cháu, bà xem đi ạ." Bà ấy cầm lấy tờ giấy xem qua một luật rồi đưa lại cho tôi. Bên trung tâm đã nói cho cô những gì mình cần phải làm ở đây chưa? Dạ, có nói sơ qua rồi ạ. Vậy à, tôi tự giới thiệu về mình tôi tên là Hậu, chủ nhân của ngôi nhà này. Còn cô tên là gì? Tên cháu là Lan Chi ạ. Lan Chi, tên đẹp đấy. Tôi không muốn làm mất thời gian của cô, nên bây giờ tôi sẽ nói qua cho cô một lần nữa những gì cô cần làm ở đây. Trong nhà này chỉ có mình tôi, cho nên công việc cũng không nhiều. Quần áo đã có máy giặt, cô không cần phải làm gì, chỉ cần mang đi phơi là được. Mỗi ngày cô nấu cơm hai bữa và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Thời gian làm việc của cô buổi sáng từ 5 giờ đến 7 giờ, buổi chiều từ 4 giờ đến 7 giờ tối. Ngoài thời gian đó cô có thể về nhà, nhưng trước khi ra về mọi thứ phải xong xuôi. Tôi không khó chịu nhưng rất kỹ tính. bà đã cho nhiều người thôi việc vì không vừa ý của mình. Cô cảm thấy có làm được không? Tôi nghe bà ấy nói một hồi một hồi mà toát cả mồ hôi, nhưng nghĩ đến việc chỉ còn 1 tháng nữa là bước vào năm học mới, lúc đó có rất nhiều khoản chi phí cần phải đóng cho nhà trường. Tôi bắt buộc phải kiếm tiền từ bây giờ, nếu không sẽ không có tiền để đi học đại học. Nghĩ đến đây, tôi không chần chừ mà gật đầu. Cháu làm được ạ. Vậy thì tốt đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cô đi một vòng chỉ cho cô cách sử dụng đồ dùng trong nhà. Vâng. Tôi đứng dậy đi theo phía sau bà hậu. Bà ấy chỉ cho tôi cách sử dụng đồ dùng trong nhà của mình. Khổ nỗi, nhà bà ấy có rất nhiều đồ dùng. Nhiều đến mức tôi không nhớ hết cách sử dụng của chúng. Bà hậu phải nói đến 2-3 lần mà tôi vẫn không nhớ hết được. Chỉ gật đầu rồi vâng dạ cho qua. Khi nào dùng đến thì tính sau. Bà hậu đưa tôi lên lầu chỉ về phía từng căn phòng. Nhưng tôi lại chú ý đến căn phòng nằm cạnh cầu thang. Sao nhìn căn phòng này lại quen thế nhỉ? Tôi có nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được là mình đã đến đây lúc nào, tại sao lại cảm thấy ngôi nhà này, căn phòng này lại quen mắt đến vậy. Lan Chi. Tiếng gọi của bà hậu làm tôi giật mình, hóa ra bà ấy đã đi cách tôi một đoạn. Tôi nhanh chóng đi lại gần chỗ bà ấy. Bà gọi con? Cô làm gì ngẩn người ra thế hả? Nãy giờ tôi nói gì cô có nghe không? Bác nói gì ạ? Bà Hậu nhìn tôi có vẻ không vừa ý, nhưng cũng không quát mắng, mà chỉ thở dài rồi chỉ tay về phía căn phòng ngay trước mặt mình mà nói. "Riêng căn phòng này cô phải dọn dẹp ngày hai lần, chăn ga gối đệm ngày nào cũng phải thay mới, rõ không?" Tôi cảm thấy khó hiểu, rõ ràng khi nãy bà Hậu nói trong nhà này chỉ có mình bái ở mà. Phòng bà ấy lại ở tầng dưới. Vậy tại sao lại bắt tôi dọn dẹp phòng này kỹ càng thế nhỉ? Tôi cứ thắc mắc mãi mà không dám hỏi chỉ gật đầu rồi nói. "Vâng, cháu hiểu rồi ạ." "Hôm nay cô làm việc luôn được chứ?" "Sẽ được ạ." "Vậy cô làm việc của mình đi, cái gì không biết thì gọi tôi." "Vâng ạ." Bà Hậu nói xong thì quay người đi xuống lầu, tôi cũng đi theo phía sau bà ấy, rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Bà Hậu ngồi trên ghế sofa bật tivi lên xem. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi. Tôi biết bà ấy ngồi đó không phải để xem tivi, nhưng thực chất là đang quan sát tôi làm việc. Tôi biết rõ điều đó cho nên tâm trạng cũng không được thoải mái. Cảm giác lúc nào cũng có đôi mắt chăm chăm nhìn mình. Tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Ngôi nhà này khá rộng lại chỉ có mình tôi làm cho nên rất mất thời gian. Lúc tôi dọn dẹp xong tầng trệt thì mặt trời đã lên cao hơn đỉnh đầu. Nắng cũng trở nên gai gắt. Tôi đoán bây giờ cũng đã trễ, nên tạm gác lại công việc dọn dẹp sang một bên, trên lầu tôi sẽ dọn dẹp sau khi mình nấu ăn. Tôi rửa tay sạch sẽ rồi mở tủ lạnh lấy thức ăn ra để nấu. Có điều tôi không biết bà Hậu muốn ăn gì, đành quay người đi ra phòng khách, đứng trước mặt bà ấy hỏi. "Hôm nay bà muốn ăn gì để con nấu ạ?" Bà Hậu nghe tôi hỏi thì rời mắt khỏi màn hình tivi, quay sang nhìn tôi trả lời. "Cậu muốn nấu món gì thì cứ nấu đi." Miễn sao ngon là được. Con sợ bà không thiết hợp khẩu vị, bà muốn ăn gì cứ bảo con, con sẽ cố gắng nấu đúng ý của bà. Cứ nấu thử đi để tôi xem cô nấu ăn thế nào, mới biết là con nên thuê cô hay không. Nghe bà Hậu nói thế làm cho tôi càng thấy lo lắng. Tôi vâng một tiếng rồi quay trở lại vào bếp. Nhìn qua số thức ăn trong tủ lạnh, tôi quyết định nấu món canh chua cá mú và sườn xào chua ngọt. Hai món này trước đây tôi rất hay nấu. Trong nhà chỉ có mỗi bà hậu, nấu hai món này có lẽ là đủ rồi. Năm tôi 8 tuổi đã phải tập nấu ăn, mỗi lần nấu không ngon dì Châu đều lôi tôi ra đánh đập. Mỗi lần như vậy tôi đều cố gắng, cố gắng nấu ăn thật ngon. Không biết người khác cảm nhận về món ăn sao tôi nấu thế nào, nhưng sau này tôi không bị dì Châu đánh vì việc nấu ăn nữa. Thời gian thấm thoát mới đó đã 10 năm. Tôi lại hoài trong bếp một lúc, hai món ăn đã được nấu xong. Sẵn sẵn mọi thứ ra bàn, tôi sai người đi ra gọi bà Hậu. Con nấu ăn xong rồi, mời bà vào ăn cơm. Bà Hậu ừ một tiếng, đưa tay bấm vào nút điều khiển để tắt tivi, rồi đi vào trong bếp, kéo ghế ngồi xuống bàn, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng rồi nhai một cách từ tốn. Tôi đứng một góc nhìn bãi ăn, mà trong lòng cảm thấy lo lắng, không biết món tôi nấu có hợp khẩu vị bãi hay không. Tôi vì lo lắng quá mức khiến mồ hôi ướt hai lòng bàn tay của mình. Bà hậu ăn xong một miếng, rồi lại gắp một miếng nữa bỏ vào miệng, chậm rãi nhai kỹ, như kiểu muốn nghiền nát thức ăn thành cháo. Bà cứ thế im lặng không nói gì, cũng không có bất cứ phản ứng bất thường nào, mà cứ thế ăn hết bữa ăn của mình. Trong suốt thời gian bà hậu dùng bữa, tâm trạng tôi không thể nào thoải mái được, đầu óc căng như dây đàn. Tôi sợ bà ấy không vừa ý mà cho tôi thôi việc, nếu như vậy khả năng học đại học của tôi rất khó để thực hiện. Một lúc sau, bà hậu cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa của mình. Bà ấy đặt bát cơm đã hết của mình xuống bàn. Bên cạnh còn có đôi đũa bóng loáng đắt tiền. Bà ấy quay mặt ra nhìn tôi gật đầu. Cô nấu ăn được đấy, lâu rồi tôi ăn cơm không thích ngon như hôm nay. Kể từ bây giờ cô chính thức được nhận. Mấy lời bà hậu vừa nói khiến tôi vui đến mức miệng cười tué tuét. Tâm trạng cũng bớt căng thẳng đi vài phần. Tôi nhìn bà ấy gật đầu. Cảm ơn bà, cảm ơn bà. Cô vui đến vậy à? Vâng, cháu tự quên lên đây mà tìm việc mãi vẫn không được May là bà chịu nhận con Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu 18 tuổi bà ạ 18 còn trẻ quá nhỉ? Thôi tôi đi ngủ đây Cô đói thì cứ lấy cơm mà ăn Thức ăn tôi chỉ ăn một lần không ăn lại lần hai Buổi chiều sẽ nấu món khác Cô muốn ăn Cứ ăn thoải mái đi không cần phải ngại Tôi không khát khe mấy việc ăn uống chỉ cần cô đừng tò mò táy máy vào đồ đạc trong nhà của tôi là được. Cháu không dám đâu bà, chúc bà ngủ ngon. Con bé này miệng lưỡi lanh lợi quá nhỉ. Bà Hậu nói xong thì đi một mạch vào phòng đóng cửa lại để ngủ trưa. Tôi nhìn số thức ăn dưới bàn bụng dạ cũng đã đói cồn cào. Người giàu có khác, ăn uống cũng phung phí quá chừng. Thức ăn nhiều thế này làm sao ăn hết một lần? Nếu tôi không ăn chẳng lẽ bà Hậu lại đổ đi? Làm như vậy không phải có tội hay sao? Trong khi đó ngoài kia còn bao nhiêu người đói khát. Nghĩ đến đây tôi ngồi xuống bàn ăn, ăn lấy ăn để, ăn một mạch cho no bụng. Phải công nhận dạo này tôi nấu ăn cũng ổn hơn trước rất nhiều. Sau khi ăn cơm xong, tôi lau chùi bếp, rửa chén bát rồi xách xô nước đi lên lầu. Không hiểu sao, cứ mỗi lần đứng trước căn phòng ngay cầu thang, tôi lại thấy quen quen làm sao ấy. Tôi không biết diễn tả cảm giác ấy như thế nào. Chầm gật một lúc tôi quyết định đẩy cửa bước vào căn phòng đó để dọn dẹp trước tiên. Đặt sâu nước xuống nước xương đắt tôi nhìn quanh căn phòng một lượt, chợt nhớ ra một việc. Đúng rồi, cô dâu hôm tôi và Hà đến trang điểm đã treo cổ tự tử trong căn phòng này mà. Hèn gì tôi lại thấy quen đến vậy. Lần đó nếu tôi và Hà không phát hiện kịp thời, cô gái đó chắc chắn sẽ chết giống như mẹ tôi năm đó. Giờ tôi mới nghĩ ra, vì sao mình lại thấy bà hậu và ngôi nhà này quen quen. Bởi ngày hôm đó tôi cũng vì sự trang lệ của ngôi nhà làm cho thu hút sự chú ý. Bà Hậu chính là người phụ nữ hớt hải chạy vào ôm lấy cô dâu ngày hôm đó. Hóa ra tôi có duyên với ngôi nhà này thật, nhưng không biết cô gái đó bây giờ thế nào, đã kết hôn với người đàn ông đó hay chưa, hay là đã kết thúc với anh ta rồi. Mà nghĩ cũng lạ, hôm tôi và Hà đến đây, nhà có tận mấy người giúp việc, sao bây giờ lại không có ai thế nhỉ? Một ý nghĩ đau thương lóe lên trong tâm trí tôi, hay là hay là cô gái ấy chết rồi? nên mấy người giúp việc nhà này vì quá sợ hãi nên thôi việc. Tôi lắc đầu xua đi mấy cái ý nghĩ đó trong đầu của mình, hình như tôi tò mò quá rồi thì phải. Tôi bắt tay vào lau dọn đồ đạc và mọi ngóc ngách trong căn phòng cho sạch sẽ. Ngôi nhà này phải nói là rất rộng, nhưng may mắn là nó không quá bẩn, cho nên tôi đỡ hơn một chút. Nếu không e là tôi chưa dọn hết đã ngất xỉu rồi. Sơ khởi căn phòng ngay sát cầu thang, tôi lần lượt đi dọn những căn phòng còn lại. Căn phòng cuối cùng cũng chính là căn phòng mà bà hậu đã căn dặn tôi phải dọn dẹp ngay hai lần. Tôi đẩy cửa đi vào bên trong phòng, cảm giác rợn rợn sống lưng, một căn phòng được sơn bởi một màu đen u ám. Khi tôi bước vào căn phòng này cứ cảm thấy sợ sề thế nào ấy. Tôi dọn dẹp nhanh chóng rồi lập tức đi ra ngoài, thậm chí đồ đạc có trong phòng tôi cũng không dám nhìn rõ. Tôi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ cũng đã hơn 1 giờ trưa. Bây giờ tôi đi xe buýt về nhà rồi quay lại đây sợ không kịp giờ chuẩn bị cơm chiều Cho nên tôi rửa tay chân của mình sạch sẽ Rồi nằm tạm trên ghế sofa nghỉ ngơi một lúc Đợi đến giờ nấu cơm chiều Và dọn lại căn phòng u am ấy một lần nữa rồi về nhà luôn Nằm trên ghế sofa gió mắt hưu hưu tôi ngủ quên lúc nào không hay Đến khi giật mình tỉnh dậy trời cũng đã tối Và bà hậu đang ngồi bên cạnh tôi xem tivi Chiếc quản hơi nước cũng đang quay về hướng tôi Tôi nhớ rõ ràng lúc trưa vì sợ tốn tiền của bà hậu mà tôi không dám bật quạt, vậy sao bây giờ nó lại đang quay về phía mình thế kia nhỉ? Như thể ai đó bật nó để cho tôi mát vậy. "Dậy rồi à?" Sau lời hiền hòa của bà hậu làm tôi rời khỏi dòng suy nghĩ, tôi vội bật người dậy như một cái lò xo. "Có ai như tôi không cơ chứ, ngày đầu tiên đi làm giúp việc cho nhà người ta lại ngủ quên mất đến tận tối thế này, không biết bà hậu có đuổi việc tôi hay không?" Tôi đứng thẳng người nhìn bà Hậu rồi cúi gằm mặt nhìn xuống sàn, hai bàn tay vì lo lắng mà đổ rất nhiều mồ hôi. "Xin lỗi bà, cháu, cháu không cố ý ngủ đâu ạ. Cháu mệt quá nên nằm nghỉ một lúc không ngờ lại ngủ quên mất. Mong bà tha cho cháu một lần, đừng đuổi việc cháu có được không ạ?" Cô nhìn tôi thê giống một bà trùm ác độc lắm à? Tôi nghe câu nói của bà Hậu lập tức ngẩng mặt lên nhìn, khua khua tay rồi nói, "Không ạ, trông bà Phúc Hậu lắm ạ." Nếu tôi phục hậu như cô nói, tại sao cô lại lo sợ thế kia? Cháu, cháu Tôi không biết phải trả lời câu hỏi của bà hậu thế nào. Đúng rồi, trông bái phục hậu vậy mà có gay gớm gì đâu. Tại sao tôi lại cứ run cầm cập lên thế này? Bái thấy tôi không trả lời được thì cười. Nụ cười của bà hậu làm xua tan cái bầu không khí đang căng thẳng trong nhà, cũng làm cho tôi đỡ run rẩy. Bà hậu nhìn tôi rồi nói, làm việc thì ai cũng sẽ mệt ngủ quên là điều bình thường. Tôi không trách dì cô cả. Bây giờ trễ rồi, cô mau vào bếp nấu cơm đi." Nghe thấy câu nói của bà Hậu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Từ nãy đến giờ cứ nghĩ người giàu như bà ấy sẽ không chịu hiểu cho người làm như tôi, mà lớn tiếng trách mắng hoặc là không nhận tôi vào làm, nhưng không ngờ bà Hậu lại có tấm lòng lương thiện như vậy. Tôi gật đầu cảm ơn bà ấy rồi nhanh chóng đi vào bếp làm bữa tối. Cơm nước xong xuôi, tôi bày biện mọi thứ trên bàn, rồi đi ra phòng khách gọi bà Hậu. Bà ơi, cháu nấu xong rồi, mời bà vào dùng bữa. Nấu xong nhanh thế à? Vâng ạ. Trong lúc bà hầu ăn cơm, tôi tranh thủ chạy lên lầu dọn dẹp lại căn phòng u ám ấy một lần nữa. Ban ngày vào trong phòng này đã cảm thấy sợ, huống hồ gì bây giờ đang là buổi tối. Do mới dọn khi sáng nên tôi cũng không dọn kỹ, mà chỉ dọn sơ qua rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Lúc tôi đi xuống, bà hầu cũng đã ăn cơm xong từ bao giờ. Bà nhìn tôi chỉ tay về phía bếp. Cô ăn cơm đi rồi hãy về Vâng Cái bụng của tôi thật là lạ Sao cứ làm việc ở đây là lại đói liên tục thế này Nó cứ déo ẩm ý cả lên Vì bà hậu đã nói nên tôi cũng không ngần ngại mà ăn cơm Vì tiếc số thức ăn còn thừa Nên tôi dáng ăn bằng hết Làm cho cái bụng no đến mức muốn nổ tung ra Tôi xoa bụng Dọn dẹp mọi thứ rồi chào bà hậu ra về Trời bây giờ đã tối Xe buýt cũng không còn chạy nữa Tôi đành lặng lẽ đi bộ về phòng trọ của mình. Thời tiết cuối hạ thường có những cơn mưa bất ngờ, khi tôi vừa đi ra khỏi khu đô thị B, trời bỗng nổi sấm chớp đùng đùng, tiếng sấm như muốn xé tan bầu trời ra làm đôi. Một luồng ánh sáng lóe lên sáng rực cả một vùng trời, mây đen kéo đến che phủ tất cả các vì sao đang tỏa sáng trên không trung. Vài giọt mưa bắt đầu rơi tí tách, tí tách xuống đường, làm cho mùi hơi đất bốc lên xộc vào mũi tôi. Tôi cứ tưởng tượng chỉ là những hạt mưa lất phất bay của mùa hạ, nhưng không phải thế. Những giọt mưa ấy lại nhanh chóng trở thành cơn mưa lớn. Nước mưa từ trên trời rơi xuống ồ ạt, mưa như chút nước. Tôi bị cơn mưa bất ngờ làm cho giật mình, vội đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên che lấy đầu mình. Che thì che vậy thôi, chứ hai tay tôi làm sao che nổi cơn mưa bất ngờ ấy. Tôi nhanh chóng chạy đi tìm kiếm một nơi nào đó để trú mưa, trên con phố rộng lớn nhà nhà san sát nhau, tất cả đều đã đóng kín cửa. Vừa chạy tôi vừa đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy một mái hiên của một ngôi nhà. Tôi vội chạy đến ngồi sát vào mép hiên, nhìn từng giọt mưa vẫn không ngừng rơi xuống, bất giác trong lòng nặng trĩu. Tôi nhớ ngày trước khi mẹ tôi còn sống, mỗi lần trời mưa thế này, mẹ đều để lại bố một mình trong phòng mà sang ngủ với tôi. Lúc đó chỉ cần nghe thấy mấy tiếng lộp cộp của những hạt mưa rơi trên mái tôn, Tôi đã thấy sợ hãi, nằm co ro trong lòng mẹ, tôi tham lam hưởng trọn hơi ấm toát ra từ người mẹ, rơi ngủ một cách ngon lành. Kể từ khi mẹ qua đời, tôi không còn ai ôm ấp những khi trời đổ mưa. Những lúc cơn mưa đổ xuống, tôi đều không thể ngủ được mà ngồi co ro trong một góc phòng. Bố tôi có lẽ không biết điều đó, bởi ông đang chìm đắm trong cơn say tình ái với dì Châu. Mưa mỗi lúc một to hơn. Ngoài đường người qua lại cũng trở nên thưa thớt, chỉ còn ánh đèn đường là vẫn sáng kiên cường giữa màn mưa. Mưa lớn thế này chắc khó lòng mà tạnh được. Nếu tôi cứ ngồi đây cố gắng đợi cho cơn mưa ngừng rơi rồi mới về thì không biết đến khi nào mới về được phòng trọ. Giờ này tôi chưa về, cái hàng chắc chắn đang rất lo lắng. Tôi đưa tay ôm lấy cơ thể đã ướt không còn ít chỗ của mình, chạy ra khỏi mái hiên hướng về phía phòng trọ. Tôi chạy được một đoạn, đột nhiên nghe thấy tiếng nẹt pô từ phía sau vọng đến, làm tôi sợ hãi nép sát vào lề đường. Đêm hôm mưa gió thế này, ai lại chạy ra ầm ầm lên thế? Câu hỏi xuất hiện trong tâm trí mà tôi chưa có câu trả lời. Từ phía sau, một chiếc xe máy tấp sát lại chỗ tôi. Gã đàn ông ngồi trên xe mặt mũi có phần râm đãng. Hắn nhìn tôi cười lên một tiếng, rồi dùng giọng điệu tán tỉnh. Mưa gió thế này chạy đi đâu thế cô em? có cần anh đưa về không? À mà anh có chỗ này vui lắm, em có muốn đi cùng không? Nhìn bộ dạng hắn ta rồi lại nhìn cách hắn nói chuyện, tôi chẳng có một chút cảm tình. Trong lòng cũng phần nào đoán được gã đàn ông này đang định giở trò gì đó với mình đây mà. Tôi lùi lại vài bước nhìn ánh mắt hắn ta. Lắc đầu. Tôi không đi. Nói đến đây tôi không tiếp tục đứng đó nữa mà lập tức chạy nhanh về phía trước. Cơn mưa vẫn không có dấu thuyên giảm, nước mưa cứ thế rơi xuống. Hắn ta không chịu bỏ cuộc, liền cho xe chạy đuổi theo tôi, giọng nói trở nên lộ liễu. "Đi vui vẻ văn đi cô bé, nhất định anh sẽ không làm cho em thất vọng." Gã đàn ông này bị làm sao không biết, tôi với hắn ta có quen biết gì đâu, tại sao lại rủ tôi đi vui vẻ cùng với hắn? Mà vui vẻ ý là thế nào, tôi cũng không rõ. Hắn thấy tôi không trả lời mà cứ im lặng chạy đi, thì trong lòng vô thức tức tối liền lái xe chạy vượt qua người tôi. Xe cúp lái chắn ngang trước mặt, hắn bước xuống xe tiến lại gần chỗ tôi. Tôi sợ hãi lùi về sau, bàn tay không dấu được sự run rẩy. Anh định làm gì? Mưa lạnh thế này, anh muốn đưa em đi sưởi ấm, đi với anh nào? Hắn vừa dứt lời đã lao lại, nhanh chóng dùng tay mình chụp lấy tay tôi. Hành động của hắn quá nhanh và bất ngờ, làm cho tôi không kịp né tránh. Tôi sợ hắn sẽ làm gì mình nên không ngừng cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay hắn. miệng liên tục lên tiếng. "Buông tôi ra, anh buông tôi ra nếu không tôi sẽ hét lên đấy." Hắn ta nhìn xung quanh rồi cười ha hả, giọng cười vô cùng sảng khoái. Con đường trước mặt vì mưa mà trở nên vắng vẻ. Hắn ta dường như không quan tâm đến câu nói của tôi, mà cứ thế kéo tay tôi về phía xe máy của hắn. Tôi vội hét ầm lên. "Có ai không cứu tôi với, cứu tôi với." Trái với sự lo lắng của tôi thì hắn ta lại tỏ ra thích thú. Dường như sự chống cự của tôi càng làm cho hắn thêm phần kích thích. Hắn nắm chặt lấy tay tôi. Em kêu đi, kêu to nữa lên xem có ai nghe thấy mà ra cứu em không. Ngoan ngoãn mà đi với anh, đêm nay chúng ta nhất định sẽ vui vẻ. Tâm trí tôi rối bời, tôi không nghĩ được gì ngoài việc tìm cách trốn khỏi gã đàn ông xấu xa và khốn nạn này. Tôi cố gắng dồn hết sức lực của mình mà gọi lớn. Cứu tôi với, có ai không? Mặc cho tôi kêu gào đến khản cổ vẫn không có một ai xuất hiện, dường như tiếng mưa đã lấn át tiếng kêu cứu của tôi. Nước mắt từ trong khóe mi vì sợ hãi mà đã lăn dài trên hai gò má. Tôi biết với sức lực của một đứa con gái yếu ớt như tôi, dù có muốn cũng không chống lại được hắn ta. Hắn kéo tôi lại gần chiếc xe máy của mình rồi vế thốc tôi đặt lên xe. Bốp. Một người đàn ông không hiểu từ đâu xuất hiện cũng chẳng biết anh có mặt ở đây từ bao giờ. Chỉ biết là khi tôi sắp bị hắn đưa đi, thì anh ta đã quát mặt nhanh chóng, dùng tay mình vung nắm đấm đấm mạnh vào mặt hắn một cái. Hắn ta vì bị đánh bất ngờ mà lảo đảo ngã xuống đường làm nước mưa văng tung tóe. Nhân lúc hắn ta còn chưa kịp ngồi dậy, tôi nhanh chóng leo xuống khỏi chiếc xe máy của hắn chạy, rồi chạy ra sau lưng người đàn ông đó. Lưng anh ta rất rộng và chắc chắn, không hiểu sao, khi núp phía sau anh ta, tôi lại có cảm giác mình sẽ được an toàn. Hắn ta lồm cồm chống tay xuống đường đứng dậy, khuôn mặt trở nên hung hăng, chỉ tay về phía người đàn ông cao to đang đứng trước mặt tôi mà quát. "Mày là thằng nào, mau tránh ra, không phải chuyện của mày, đừng có nhúng tay vào, nếu không đừng trách ông đây không khách khí." "Không khách khí? Thì mày định làm gì, làm cho tao xem nào?" Một giọng nói trầm ấm mạnh mẽ được phát ra từ miệng người đàn ông đó, làm cho tôi có chút an tâm. Tôi cứ yên lặng đứng sau lưng anh ta. Trong lòng không hiểu sao, lại có cảm giác tin tưởng người đàn ông này. Anh ta chắc chắn sẽ bảo vệ được tôi. Nghĩ như thế, cho nên cảm giác sợ hãi khi nãy cũng đã vơi đi vài phần. Hắn ta nghe thấy câu nói của anh thì tức điên, hùng hồ lao lại chỗ chúng tôi rồi cũng đưa tay, đưa nắm đấm về phía anh. Khi nắm đấm của hắn còn chưa kịp chạm vào mặt, thì anh đã dùng tay mình chụp lấy, sau đó nhanh chóng bẻ tay của hắn ta vỏng ra sau lưng. khiến cho các khớp xương trên cánh tay hắn kêu rốp rốp. Động tác của anh rất nhanh, nhanh như một cơn gió. Hắn bị anh bẻ ngược tay ra sau, đau đớn đến mức kêu la thảm thiết. Buông tao ra, mau buông tao ra. Anh dường như không quan tâm đến sự đau đớn và tiếng kêu la của hắn, mà lạnh lùng coi chân đạp mạnh vào chân hắn, khiến hắn ta ngã quỵ xuống đường quỳ gối trước mặt tôi. Tôi thấy vậy lập tức lùi về sau vài bước, Có lẽ hắn biết bản thân mình không đủ sức để đấu lại với ai, cho nên lập tức hạ giọng. Xin anh tha cho tôi, tôi sợ rồi không dám vậy nữa đâu. Người mày cần xin là cô gái kia không phải tao. Mau xin lỗi cô ấy. Hắn ngẩng mặt nhìn tôi, trong đáy mắt vẫn còn có chút dục vọng, giọng nói miễn cưỡng cất lên. Xin lỗi em gái, anh có mắt như mù nên mới chọc ghẹo đến em, mong em tha lỗi cho anh. Tôi nghe mấy lời hắn nói, nhìn lại bộ dạng đau đớn của hắn, cũng không muốn làm lớn chuyện, nên mới lên tiếng xin cho hắn. "Tôi không bị làm sao cả, anh tha cho hắn đi." Anh nghe tôi nói thì buông tay ra, còn tiện chân đạp vào người hắn vài cái rồi nói, "Cút." Dưới cơn mưa như chút nước, cả khuôn mặt hai chúng tôi đều ướt đẫm mặt mũi, nhìn cũng không được rõ ràng, năm mờ mờ ảo ảo. Tôi tiến lại trước mặt anh ta cúi đầu. "Cảm ơn anh." Người đàn ông đó không nói gì, thái độ vô cùng lạnh lùng. Anh đi lại chiếc xe ô tô màu đen đang đậu cách chỗ chúng tôi một đoạn, trước khi ngồi vào xe ô tô của mình, anh dường như nhớ ra điều gì đó liền quay lại nhìn tôi. "Đi nhờ không?" Mưa dường như không có ý định dừng lại. Đường phố vì mưa lớn mà làm cho nước ngổn ngang hết cả rồi. Tôi vừa mới trải qua một việc kinh khủng như thế, trong lòng chỉ mong có thể mau chóng trở về phòng trọ. Nghĩ đến việc người đàn ông này khi nãy vừa ra sức cứu tôi thì tôi cũng cảm thấy có chút gì đó an tâm. Người đàn ông này vừa rồi đã cứu tôi chắc chắn sẽ không làm gì tôi cả. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi nhìn anh ta gật đầu. Anh cho tôi đi nhờ với à? Lên xe. Hai từ ngắn gọn được phát ra từ miệng người đàn ông đó, câu nói không đầu không đuôi, lạnh lùng và cộc lốc của anh ta. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút gì đó tin tưởng. Vội chạy xe lại ô tô. Tôi mở cửa ngồi vào, rồi mau chóng cầm lấy sợi dây an toàn thắt vào người của mình. Lúc cô vừa làm xong, thì đột nhiên có một chiếc khăn lông bị ném vào người tôi. Lau đi. Cảm ơn ạ. Tôi cầm lấy chiếc khăn lông mà anh đưa cho, mau chóng lau qua mặt mũi của mình. Mùi thơm thoang thoảng từ chiếc khăn lông xộc vào mũi, làm cho tôi cảm thấy có phần dễ chịu. Trong lòng liền xuất hiện bao nhiêu câu hỏi, đàn ông gì mà ngay cả đồ dùng cũng thơm tho quá đỗi. Người đàn ông này chắc chắn là người rất chỉnh chu và khó tính. Nghĩ đến đây, tôi lén lén đưa mắt nhìn sang anh ta. Khuôn mặt anh ta lúc nhìn nghiêng trông rất đẹp, sống mũi cao, bờ môi mỏng, vừa đổ trong anh ta đúng là cực phẩm. Nhìn đủ chưa? Người đàn ông đó lên tiếng làm cho tôi giật bắn người, đánh rơi chiếc khăn lông trên tay mình xuống sàn xe ô tô. Tôi liếc mắt nhìn sang anh ta, thấy anh nhìn về hướng chiếc khăn, hai đầu lông mày nhíu lại. Từ anh ta không nói gì, Nhìn nhìn nét mặt của anh, tôi biết anh đang không thế. Tôi vội khom người xuống, nhặt lấy chiếc khăn trong lòng không ngừng trách bản thân mình. Sao mày lại hậu đậu thế hả? Đồ dùng của anh ta mà tôi lại làm rơi thế này, khờ biết có làm anh ta bực bội không nữa. Lại thêm khoản tôi nhìn trộm anh ta bị anh ta phát hiện, làm cho tôi có phần xấu hổ. Ước ngày lúc này có cái hố nào đó mà chui xuống. Ngày hôm nay không biết là ngày gì, mà hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra với tôi vậy. Cầm chiếc khăn trên tay, xin lỗi anh một câu, rồi vội quay người nhìn ra đường qua tấm kính xe. Tôi không dám nhìn anh ta, tôi sợ anh nổi giận mà đuổi tôi xuống xe ngay bây giờ. Trong khoang xe trở nên yên ắng đến lạ, không khí ngột ngạt bao trùm làm tôi không sao chịu được. Nếu cứ im lặng thế này chắc tôi không thở được mắt. Tôi quay người lại định nói gì đó cho không khí đỡ ngột ngạt. Nhưng không ngờ lúc tôi quay lại nhìn anh, cùng lúc anh cũng quay mặt sang nhìn tôi. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Khoảnh khắc này tôi mới nhìn hết được mặt anh ta rõ hơn. Trông anh ta rất đẹp, chỉ là khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Anh quay mặt nhìn về trước, tôi cũng quay người né tránh, nhưng không biết tại sao tôi lại thấy anh ta quen quen. Hôm nay sao tôi nhìn ai cũng thấy quen ấy nhỉ? Ai không biết sẽ nghĩ tôi thấy sang bắt quàng làm họ. Tôi khẽ quay mặt lại, lén nhìn anh ta một lần nữa. Chiếc vẻ đẹp trai của anh làm cho gò má tôi đỏ ửng nóng bừng, trái tim trong lồng ngực không hiểu vì sao lại đập liên loạn đến như vậy. Tôi bị sao vậy nhỉ? Có cần mê trai đến mức này không cơ chứ? Nhà cô ở đâu? Câu hỏi của anh làm cho tôi bừng tỉnh, lúng ta lúng túng đáp lời. Tôi tôi chết thật, tự nhiên tôi lại quên địa chỉ phòng trọ của mình ngay lúc này không biết. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng đem không khí bên ngoài vào trong cơ thể. để nén sự lúng túng trong lòng mình. Lúc này tôi mới nhớ ra địa chỉ phòng trọ, liền quay mặt sang nhìn anh trả lời. Tôi ở hẻm 1 đường X. Tôi nói xong rồi mà chẳng nghe thấy người đàn ông đó trả lời. Anh ta vẫn chăm chú nhìn về phía trước lái xe. Con người gì đẹp trai mà lại kiêu căng quá chừng. Tôi không nói thêm gì mà quay mặt nhìn ra ngoài. Con đường nhựa bị nước mưa rơi xuống, giọt bật lên tạo nên một cảnh tượng khá đẹp mắt. Tôi cứ mãi ngắm nhìn mấy giọt mưa nghịch ngợm dưới lòng đường cho đến khi nhìn thấy con hẻm quen thuộc ngay trước mắt. Tôi giật mình, hóa ra xe đã dừng từ bao giờ. Tôi quay người, đưa chiếc khăn lông sang cho anh rồi nói, "Cảm ơn anh vì tất cả." Người đàn ông đó không trả lời tôi lấy một tiếng mà đưa tay cầm chiếc khăn lông nắm mạnh ra ghế sau, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không có chút cảm xúc. Anh nhìn tôi, hất mặt về phía cửa ý bảo tôi xuống xe. Tôi hiểu ý gật đầu đưa tay mở cửa rồi vội bước xuống dưới. Tạm hai từ tạm biệt tôi còn chưa nói xong, anh ta đã phóng xe đi mất. Thái độ của anh làm cho tôi có chút hụt hẫng, người gì chẳng có tí lịch sự gì cả. Tôi bĩu môi quay mặt đi về phía hẻm nhỏ. Vừa đi được vài bước đã thấy cái Hà đang cầm chiếc ô đứng đầu hẻm đợi tôi. Nó vừa trông thấy tôi đã hớt hải đi đến. Lan Chi, sao cậu về muộn thế? Có bị làm sao không? Tôi nhìn nó lắc đầu, bờ môi nở ra một nụ cười hạnh phúc. Kể từ ngày mẹ mất, tôi không còn ai lo lắng như thế này. Kể Sa Hà chỉ là cô bạn hàng xóm từ thời bé, nhưng nó còn thương và lo lắng cho tôi hơn người thân ruột thịt của mình. Sống mũi tôi đột nhiên cảm thấy cay cay. Con Hà thấy tôi khóc thì cuống cuồng cả lên. "Sao thế? Sao lại khóc? Cô bị làm sao? Đứa nào ức hiếp cậu? Nói tôi nghe xem nào." trong bộ dạng lo lắng đến mức cuống cuồng của nó, tôi bật cười ôm trầm lấy nó vào lòng mình. Cậu họng nghẹn ứ, tôi cố gắng lắm mới lên tiếng nói được mấy từ. "Cảm ơn, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ." "Tớ không sao cả, chỉ là lâu rồi không ai lo lắng cho tớ giống như cậu." Hà lấy tay mình vỗ vỗ lên lưng tôi, một lúc, dường như nó hiểu được cảm xúc của tôi. Một lúc sau, khi cả hai đều ướt sũng vì nước mưa, chúng tôi vô nhau ra rồi nhìn nhau cười, nó nói: Vào nhà thôi, chúng ta ướt hết cả rồi. Ừ. Sau khi chúng tôi đi về phòng trọ, Hà thay bộ quần áo ướt sũng bằng một bộ quần áo khác, còn tôi vì cả ngày ra ngoài làm việc vẫn chưa được tắm nên cầm quần áo vào nhà tắm tắm rửa. Đứng trong nhà tắm, mùi thức ăn từ ngoài bay vào thơm phức, chiếc bụng của tôi lại cảm thấy cồn cào. Quái thật, rõ ràng khi nãy trước khi ra về, tôi đã ăn cơm ở nhà bà hậu no nê rồi cơ mà, sao bây giờ lại đói nữa rồi? đôi tắm một cách nhanh chóng rồi bước ra ngoài. Một bàn cơm tươm tất đã được Hà dọn sẵn. Nhìn vào món thịt ba chỉ kho mắm ruốc thơm phức, bên cạnh còn có đĩa cá ngọt cùng bát canh khổ qua đang bốc khói, làm tôi không kìm được mà nuốt nước bọt ừng ực. Trời mưa lạnh thế này ăn cơm với thịt kho mắm ruốc chấm với miếng cá giòn và canh khổ qua nóng thì còn gì bằng. Tôi ngồi xuống, nhanh tay cầm lấy đôi đũa gắp một miếng cá chấm thêm chút mắm ruốc kho thịt bỏ vào miệng. cắn một phát giòn rụm, vị cà vừa ngọt vừa giòn hòa với vị cay cay của mắm ruốc, khiến cho người ta không kìm lòng nổi. Mặc kệ mập ốm thế nào, tôi cứ ăn cho sướng cái miệng nó no cái bụng trước đã. Cầu nước xong xuôi, tôi cùng Hàn dọn dẹp sửa soạn dẹp rồi mới đi ngủ, vì sáng ngày mai cả tôi và nó đều phải đi làm, nếu không dọn dẹp luôn bây giờ để đến tối ngày mai thì phòng trọ của tôi sẽ trở nên hôi thối. Sau khi dọn dẹp xong, hai chúng tôi lên giường đi ngủ. Hai năm bên cạnh nó lay lay cánh tay tôi rồi hỏi: "Hôm nay cậu đi làm thế nào? Nhà đó có bắt cậu làm nhiều lắm không? Sao cậu về nhà trễ thế?" Tôi nhìn nó rồi trả lời: "Công việc thì không có vất vả gì cả. Bà chủ nhà rất tốt. Tuy nhà rất rộng nhưng nó được dọn mỗi ngày nên cũng không bẩn lắm. Tôi còn ngủ quên trên ghế sofa mà bà chủ không những không gọi, không trách mắng." mà còn bật quạt hơi nước cho tôi ngủ nữa đấy bà ấy tốt thật vậy sao cậu về nhà muộn thế tôi đi bộ về bị mắc mưa xong lại gặp một kẻ khốn nạn hắn dù mình đi đến một nơi nào đó còn nói gì ở đó rất vui hắn sẽ không làm mình thất vọng mình không đồng ý hắn vẫn cứ cố bế mình ném lên xe bảo đi vui vẻ cùng hắn mà tôi có biết vui vẻ là gì đâu con hả ngay đến đây phủ mang trợi mắt lên chửi thẳng mất dậy "Gặp bà, bà cho mày một trận." Cậu ấy quay sang nhìn tôi, đánh nhẹ một cái lên tay tôi rồi bảo, "Sao cậu khờ thế hả Ji? Đi vui vẻ là muốn được cậu đi nhà nghỉ để quan hệ với nó đấy, hiểu chưa?" Khi nãy nghe hắn ta nói, tôi cũng chỉ mơ hồ đoán đó là một việc gì đó không mấy tốt đẹp, chứ không ngờ ý tứ của câu nói đó lại ghê tởm đến vậy. Lúc này nghe con Hà giải thích mà tôi thấy rùng mình. May là người đàn ông ấy đến kịp. Nếu không tôi không biết mình sẽ thế nào." Con Hà nhìn tôi rồi hỏi tiếp, "Thế hắn có làm gì cậu không? Thằng khốn đó có chở cậu đi không?" Tôi nhìn Hà lắc đầu, nó dường như không tin, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. "Nó không làm gì cậu thật chứ? Không được giấu tớ đâu đấy, phải nói ra, để tớ còn biết mà đưa cậu đi bệnh viện." "Tôi không bị gì thật đấy." Hắn vừa bế tôi đặt lên xe máy thì có một người đàn ông xuất hiện, anh ta đánh cho hắn một trận. Anh Hùng cứu Mỹ Nhân à? Ừ, mày nghĩ anh ấy đẹp trai lắm đấy nhé, anh ấy còn đưa mình về nữa. Vậy hả? Vừa anh Hùng còn xoái ca nữa thì còn gì bằng. Cậu đã xin được số điện thoại của anh ta chưa? Xin số điện thoại của anh ta làm gì? Hà lại đánh vào tay tôi một cái rồi bảo, ngốc thế, xin số điện thoại để cảm ơn. Rồi quên anh ta luôn chứ làm gì? Hàng cực phẩm mà cậu để sẩy thì tiếc lắm đấy. Tôi phì cười rồi đáp, Anh ta chảnh lắm, lại lạnh lùng nữa, không cua được đâu. Và lại đàn ông như thế tôi không thích. Hà cây mặt sát lại gần tôi, ánh mắt nó nhìn tôi chăm chú mỉm cười cười. Người ta chấp nhận nguy hiểm cứu cậu mà cậu không động lòng, không thích người ta thật à? Ừ, tôi không thích. Thôi ngủ đi, tôi mệt rồi, mai còn phải đi làm. Tôi quay mặt vào tường, nhắm mắt giả vờ ngủ, để né tránh sự tra khảo của Hà. Tôi cũng không biết mình có động lòng với người đàn ông đó hay không, chỉ biết là trong lòng có chút cảm kích. Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, hai mắt tôi trở nên nặng trĩu. Thôi thì cứ ngủ vậy, nếu không Hà cứ nói suốt cả đêm, tôi sẽ không ngủ được. Bình minh vừa ló dạng, tôi đã lật chăn rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân thay quần áo để chuẩn bị đến nhà bà hậu làm việc. Con Hà đang nằm ngủ, nghe thấy tiếng động thì tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi. Cậu làm gì dậy sớm thế? Tôi ngồi xuống sàn cầm lấy đôi giày thể thao mang vào, vừa thắt dây giày tôi vừa trả lời, "Tớ đi làm." Hà nghe tôi nói thì bật người ngồi dậy như một cái máy hỏi lại, "Đi làm? Cậu nhìn xem trời mới hửng sáng, cậu đã đi làm rồi hả?" Tôi nhìn cậu ấy gật đầu khẳng định cho câu nói của mình. "Đúng vậy, buổi sáng tớ sẽ làm từ 5 giờ đến 7 giờ, buổi chiều sẽ làm từ 4 giờ đến 7 giờ tối." "Trời vẫn còn sớm lắm, cậu ngủ tiếp đi, tớ đi làm đây." Để tớ đưa đi." Nhìn bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài của Hà, tôi thấy thật tội. Nó cũng phải đi làm, tôi không thể vì công việc của mình mà làm phiền đến người khác nên lắc đầu từ chối. "Không cần đâu, tớ đi bộ cũng được. Buổi sáng không khí trong lành, tớ đi sẵn tập thể dục luôn." "Để tớ đưa đi, đi bộ biết khi nào đến. Bây giờ còn sớm mà, không sao đâu. Cậu cứ ngủ đi, đừng lo cho tớ, tớ đi đây." Đóng cửa lại hộ tớ. Tôi nói xong, liền xoay người ra khỏi phòng chờ. Tôi biết với bản tính của Hà, cậu ấy chắc chắn sẽ bắt tôi để cậu ấy đưa đi, chỉ bằng nhân lúc cậu ấy còn chưa tỉnh ngủ, tôi chuẩn đi cho rồi. Buổi sáng không khí rất trong lành, tôi chạy bộ về hướng khu đô thị B. Trên vỉa hè có rất nhiều người tập thể dục, thành ra tôi cũng không thấy tủ thân, cứ xem như mình đang tập thể dục đi vậy. Đợi đến tháng lãnh lương, tôi nhất định sẽ bỏ ra một số tiền nho nhỏ mua một chiếc xe đạp cũ để tiện đi lại, chứ cứ đi bộ thế này cũng không phải cách. Một tiếng sau, tôi cũng chạy đến khu đô thị B. May mắn là ở đây so với phòng trọ mà tôi ở không cách xa nhau quá nhiều. Đứng trước cánh cổng của khu đô thị, tôi chống tay vào hai bên hông mình rồi thở hổn hển. Sáng nào cũng chạy bộ thế này, chắc là mỡ bụng sẽ tiêu thụ hết, dáng vóc tôi sẽ đẹp lắm đây. Tiến lại cổng, tôi gõ tay vào căn phòng của chú bảo vệ. Chú ấy đang ngủ, nghe tiếng gõ cửa của tôi thì tỉnh giấc, ló đầu qua cửa sổ hỏi tôi: có việc gì thế? Xin lỗi đã đánh thức chú, chú có thể mở cửa cho cháu vào trong làm việc ạ? Chú bảo vệ nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi nói, cháu có phải là cô bé hôm qua không? Vâng, cháu đây ạ. Vậy vào đi. Chú ấy bấm nút cho cánh cổng mở ra, tôi nhìn chú ấy rồi cảm ơn, chạy nhanh vào trong. Trước khi đi vào nhà bà Hậu, tôi dừng lại trước vườn hoa tuyết sơn đang nở rộ. Không hiểu sao, cứ mỗi lần đến đây Tôi đều phải dừng lại ngắm nhìn chúng một lúc rồi mới đi được. Tôi xoay người đi nhanh vào nhà, dường như bà Hậu đã dậy cho nên cửa chính mới không khóa. Tôi đẩy cửa đi vào đã thấy bà ấy ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ báo lật xem cái gì đó. Tôi ngẩng mặt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, mới 4 giờ 45. Tôi thở phào, mình không bị trễ giờ. Mà sao bà Hậu lại dậy sớm thế nhỉ? Tôi đi lại nhìn bà Hậu chào một tiếng. Cháu chào bà. Bà ấy nghe tiếng nói của tôi, gấp tờ báo lại, rồi đặt xuống bàn đưa mắt nhìn tôi nói: "Đến rồi à?" "Vâng, sao bà dậy sớm thế ạ?" "Đêm qua tôi mất ngủ." Người già hầu như ai cũng gặp tình trạng này thì phải. Đối với một người trẻ như tôi, mất ngủ đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Huống gì là một người lớn tuổi như bà Hậu. Tôi nhìn bà ấy nở một nụ cười tươi rói. "Bà đợi con một lát nhé." Nói rồi tôi xoay người chạy nhanh vào bếp. pha cho bà ấy một ly sữa nóng. Lúc trước khi mẹ tôi mới mất, tôi cũng thường bị mất ngủ, mỗi lần như vậy tôi đều xuống bếp pha cho mình một ly sữa. Đúng là sau khi uống xong, tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bề ly sữa còn nóng trên tay, tôi đi ra ngoài, đặt xuống bàn ngay trước mặt bà Hậu rồi nói: "Sữa nóng đây bà, bà vừa thổi vừa uống nhé, uống vào bà sẽ thấy dễ ngủ hơn." Thật không? Vâng, trước kia khi mẹ con mới mất, con cũng bị mất ngủ giống như bà, lúc đó con hay uống sữa nóng và dễ ngủ hơn hẳn bà. Mẹ cháu mất rồi à? Vâng, mất cách đây 10 năm rồi ạ. Sớm vậy sao, bệnh hiểm nghèo hả? Không ạ, mẹ cháu treo cổ tự tử vì bị bố cháu phản bội. Sạm của tôi nhỏ dần theo câu nói, tâm trạng cũng trùng xuống, hai mắt đỏ hoe, tôi cúi mặt nhìn xuống sàn. Chuyện xảy ra cách đây 10 năm rồi. nhưng cảm xúc cứ như nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Bà Hậu nghe tôi nói xong thì thở dài. "Xin lỗi cháu, tôi không cố ý nhắc lại chuyện buồn của cháu đâu." Tôi hít sâu một hơi, đem không khí bên ngoài vào trong cơ thể, đè nén cảm xúc đau thương đang dâng trào trong lòng. Tôi ngẩng mặt nhìn bà Hậu, cố tỏ ra như không có chuyện gì cười nói. "Không sao đâu bà, chuyện xảy ra cũng lâu rồi mà. Thôi, bà uống sữa đi, cảm nguội." cháu vào bếp nấu bữa sáng cho bà. Bà Hậu không nói gì chỉ nhìn tôi gật đầu, tôi có thể nhận ra trong ánh mắt bà ấy nhìn tôi có chút thương cảm. Đi nhanh vào bếp, tôi lau dọn bếp một chút rồi bắt tay vào nấu bữa sáng cho bà Hậu. Một lúc sau thức ăn đã được nấu chín, tôi quay trở ra ngoài, đang định gọi bà Hậu vào dùng bữa sáng thì trông thấy bà ấy đã ngủ từ bao giờ. Ly sữa trên bàn cũng đã cạn. Tôi mỉm cười Hóa ra bà ấy cũng tin tưởng mà làm theo lời của tôi. Khi nãy tôi nghe bà bảo bà Hậu đêm qua bà mất ngủ, chắc bây giờ bà đã mệt rồi, cứ để bà ấy ngủ một lúc, khi nào bà Hậu dậy tôi sẽ nấu món khác cho bà ấy ăn cũng được. Nếu như ngày hôm qua tôi dọn tầng một trước thì hôm nay lại ngược lại, tôi quyết định lên lầu dọn dẹp trước vì không muốn làm ồn đánh thức giấc ngủ của bà Hậu. Nhẹ nhàng từ đi lên lầu dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Rồi đến căn phòng cuối cùng đó, căn phòng mà mỗi lần bước vào trong tôi đều cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi hít sâu một hơi để lấy can đảm rồi đẩy cửa đi vào. Lần này tôi không còn sợ sệt quá mức như ngày hôm qua nữa. Tôi lau chùi cẩn thận tất cả đồ đạc. Trong căn phòng này, ngoài thứ khiến tôi chú ý chính là giá sách được treo trên tường. Trên giá sách đó được đặt kín các loại sách khác nhau. Có lẽ người từng sống trong căn phòng này rất thích đọc sách. Tôi lau chùi mọi thứ trên bàn, rồi đến mấy tấm bằng khen được cất trong những chiếc khung cẩn thận. Trên những tấm bằng khen đó đều ghi tên của một người, Vũ Hoàng Minh. Trong lòng thầm nghĩ, chắc người đàn ông tên Minh này rất giỏi nên mới có nhiều bằng khen đến vậy. Từ đưa mắt nhìn về phía chiếc giường rộng tầm 1,8m đang nằm trước mặt mình thì thở dài. Ga giường vẫn còn phẳng phiu thế này, chứng tỏ hôm qua không có ai nằm, và lại bà hậu từng nói trong ngôi nhà này chỉ có mình bà sống, vậy tại sao ngày nào bà ấy cũng bắt phải thay chăn ga gối đệm hai lần cơ chứ? Tuy trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng vẫn không dám làm trái ý của bà Hậu. Tôi thay ga nệm các thứ xong xuôi, thì thở phào coi như một phần hai công việc đã xong, bây giờ chỉ còn dọn tường dưới và nấu cơm cho bà Hậu nữa là được. Tôi cầm xô nước và mấy dụng cụ dọn dẹp, nhẹ nhàng đi xuống lầu, rồi đem ra nhà sau để cất. Sẵn tiện cho quần áo vào máy để giặt. Trong lúc đợi bà hậu ngủ dậy và đợi quần áo giặt xong, tôi đi ra vườn cầm lấy vòi nước tưới cho vườn hoa tuyết sơn. Một số cánh hoa màu tím đã tàn vì bị nước chạm vào mà rơi xuống đất. Tôi nhìn thấy thì tiếc lắm, nhưng nghĩ lại, nếu nó không rụng đi thì làm sao có những bông hoa tươi đẹp khác nở ra. Một cơn gió thổi qua mang theo mùi thơm rất nhẹ, mùi hương này hình như không phải của cây tuyết sơn. Tôi tắt vòi nước rồi đi theo hương thơm quyến rũ đó ra phía sau nhà thì vô cùng kinh ngạc với cảnh tượng trước mặt mình. Trước mắt tôi là cả một vườn hoa hồng đỏ rực đang tỏa hương thơm ngát. Tôi cứ mải ngắm nhìn mà quên mất cả thời gian, đến khi giật mình thì mặt trời đã lên cao. Tôi xoay người vội chạy vào nhà, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã là 9 giờ sáng. Tôi vò đầu bứt tóc, chê thật, xã dàng bà hậu đã dặn tôi phải làm việc xong mọi thứ trước 8 giờ. Mà bây giờ tận 9 giờ, muộn hơn quy định 1 tiếng mà tôi vẫn chưa xong. Tầng dưới này tôi vẫn chưa kịp dọn dẹp. Nhìn về hướng ghế sofa đã không nhìn thấy bà Hậu đâu cả. Tôi vội vội vàng vàng lấy dụng cụ ra quét dọn, lau chùi tầng dưới cho sạch sẽ. Trong lúc tôi đang loay hoay làm việc thì bà Hậu từ trong phòng bước ra. Tôi sợ bà ấy sẽ đuổi việc mình vì tội không làm đúng yêu cầu, đang đặt chiếc khăn vào xô nước, chạy lại đứng trước mặt bà ấy, lí nhí nói: Xin lỗi bà, con thấy bà ngủ ngon quá Nên không dám dọn sợ làm ồn Bây giờ con mới làm Nhưng muộn giờ hơn quy định rồi ạ Xin bà đừng đuổi việc con Con rất cần việc làm Con rất muốn kiếm tiền Tôi nói một hơi một hồi Rồi không dám ngược mặt lên nhìn bà hậu Bà ấy im lặng đi lại ghế sofa ngồi xuống Tôi thấy vậy liền lén đưa mắt nhìn theo Bà hậu bật cười Vẫy tay tôi lại gần mình Tôi không đáng sợ như cháu nghĩ đâu Lấy cho tôi cốc nước đi, rồi lại đây. Vâng ạ. Đi nhanh vào trong gian bếp bê lấy ấm trà mà khi nãy mình đã pha. Vì khi nãy thấy bà Hậu ngủ ngon nên tôi không dám mang ra bàn mà đặt tạm trong bếp. Tay bê ấm trà ra ngoài, đưa tay rót vào tách cho bà Hậu. Nước đây thưa bà. Ừ. Bà Hậu cầm lấy tách trà đưa lên miệng uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Hiện tại cháu có bận gì không? Không ạ. Vậy ở đây làm việc cả ngày luôn đi. Lương tôi sẽ trả gấp đôi. Có cháu ở đây tôi cũng đỡ buồn. Tôi đang định tử chối vì một tháng nữa tôi phải đến trường làm thủ tục để nhập học. Nhưng nghe đến việc được trả lương gấp đôi thì lại thôi. Nhưng cũng không thể giấu bà ấy được. Cứ nói ra nếu bà ấy chịu nhận thì tôi làm, không thì thôi. Dù gì việc học vẫn là mong ước lớn nhất của tôi. Tôi nhìn bà hậu trả lời. Cháu chỉ làm cả ngày được một tháng thôi bà ạ. Sao vậy? Tháng sau cháu phải bước vào năm nhất đại học rồi bà. Bà hậu nghe tôi nói xong trên khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên cũng phải nếu là tôi. Tôi cũng ngạc nhiên không kém gì bà ấy. Một đứa làm súc việc mà lại đi học đại học cơ chứ. Vậy cháu đi làm việc này để kiếm tiền đi học sao? Câu nói của bà hậu kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhìn bà ấy gật đầu. Vâng ạ. Vậy thì làm cả ngày một tháng, khi nào đi học cháu có thể tự sắp xếp giờ cho phù hợp với mình, không cần theo giờ mà tôi quy định. Được nghe mấy lời này từ miệng bà Hậu, trong lòng tôi cảm thấy mừng vô kể. Tính ra bà Hậu không khó khăn như những gì mà tôi đã nghĩ. Bấy vừa hiền lại còn phúc hậu. Tôi nhìn bà Hậu cười toe toét rồi cúi đầu dấu dứt cảm ơn. Con cảm ơn bà, bà tốt với con quá. Được rồi, không cần phải cảm kích đến thế đâu. Tôi đói bụng rồi, cháu đi nấu cơm ăn đi, nấu nhiều một chút hai chúng ta sẽ cùng ăn. Tôi không tin vào những gì mà tay mình vừa nghe. Bà hậu nói gì cơ chứ? Bà bảo tôi cùng ăn cơm với mình cơ à? Một đứa giúp việc như tôi, làm sao dám ngồi ăn cùng bà được? Tôi nhìn bà hậu lắc đầu từ chối. Con không dám ăn đâu ạ, bà ăn xong rồi con sẽ ăn. Không cần phải sợ sệt như thế, tôi là chủ, tôi bảo sao thì cháu làm vậy đi, đừng có cãi. Nghe được mấy lời này của bà hậu, tôi cũng không dám từ chối thêm nữa. Nếu làm bà ấy không vừa ý, coi chừng tôi còn bị đuổi việc chứ chẳng đùa. Vâng ạ, để con đi nấu cơm. Bà hậu không nói thêm gì nữa mà nhìn tôi gật đầu. Tôi vội xoay người vào bếp, lấy thức ăn từ trong tủ lạnh, nấu một vài món cho bà hậu. Một lúc sau khi cơm nước đã chín, tôi bày trí tất cả ra bàn rồi đi gọi bà ấy. Con mời bà vào ăn cơm. Bà Hậu gật đầu đứng dậy đi thẳng về hướng bếp, tôi cũng mau chóng đi theo bà từ phía sau. Nhìn thấy bà Hậu đã ngồi ngay ngắn trên ghế, tôi vội cầm lấy bát, sới một ít cơm nóng hổi đặt trước mặt bà ấy. "Mời bà dùng bữa." Nói rồi tôi đứng sang một góc. Bà Hậu cầm lấy đôi đũa sang trọng đặt bên cạnh mình, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, nhai một cách chậm rãi rồi mới nuốt. Dường như nhớ ra điều gì đó, bà ấy ngẩng mặt sang nhìn tôi. "Sao cháu còn đứng đấy?" Mời ngồi xuống ăn cơm đi. Vâng ạ. Tôi ngồi xuống ngay đối diện bà Hậu, xoay đổ đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát cho bà ấy, cười cười rồi nói: "Bà ăn nhiều vào ạ, có cái gì không ngon bà cứ nói với con để con nấu lại." Bà Hậu nhìn tôi gật đầu chỉ vào số thức ăn trước mặt. "Cháu cứ ăn nhiều vào không cần phải ngại." "Vâng ạ." Trong suốt bữa ăn, tôi và bà Hậu nói chuyện rất vui vẻ. không còn cái cảm giác chủ tớ xen giữa tôi và bà ấy. Cả tôi và bà Hậu ai nấy đều ăn rất nhiều, nó đến nỗi cái bụng như muốn nổ tung ra. Sau khi ăn cơm xong, tôi pha một ly nước cam, mang ra phòng khách đưa cho bà Hậu, mời bà uống nước cam. Ừ. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi làm việc ở nhà bà Hậu cũng đã được 1 tháng. Hôm nay là ngày tôi được nhận lương đầu tiên. Cuối giờ làm bà Hậu gọi tôi đến phòng khách. Nơi bà vẫn hay ngồi xem tivi, chỉ tay xuống mặt bàn rồi nói: "Đây là tiền lương của cháu, cầm lấy đi." Tôi cầm lấy xấp tiền trên bàn trong lòng cảm thấy mừng rỡ, nhưng mà tại sao xấp tiền này lại nhiều thế nhỉ? Nghĩ vậy tôi liền đưa tay đếm lại số tiền trong tay mình. Hóa ra bà Hậu đưa thừa cho tôi những 2 triệu. Tôi cầm lấy 2 triệu mà bà ấy đưa thừa đưa về phía bà Hậu rồi nói: "Bà đưa thừa cho cháu 2 triệu bà, cháu gửi lại bà." Bà hậu nghe tôi nói thì mỉm cười Trên khuôn mặt lộ rõ sự hài lòng Bà ấy nhìn tôi bảo 2 triệu đấy là tôi cho thêm cháu Cháu cầm lấy đi mà đóng tiền học Con không dám nhận đâu bà Tiền lương bà trả cho con đã nhiều lắm rồi Khuôn hoạt bà hậu trở nên nghiêm nghị bà nhìn tôi Tôi cho thì cháu cứ nhận lấy mà dùng Đối với cháu 2 triệu nó lớn Nhưng đối với tôi lại bình thường Cháu không cần phải ngại Nhìn nét mặt của bà ấy, tôi không dám nói thêm gì, chỉ cảm ơn bà rồi cứ thế nhận lấy số tiền mà bà đưa cho. Trên đời này, tiền ai mà không ham cơ chứ? Với một đứa không có gì như tôi lại càng hám tiền hơn gấp bội. Chỉ có điều bà Hậu đã đối xử quá tốt với tôi. Mỗi tuần bà đều đã cho tôi vài trăm nghìn để tiêu, bây giờ lại cho nữa, tôi nhận mãi cũng thấy ngại. Trước khi rời khỏi nhà bà Hậu, tôi chợt nhớ ra một việc quan trọng, liền nhìn bà ấy rồi lên tiếng: Tháng sau cháu không làm được cả ngày đâu bà ạ Bà hậu nghe tôi nói xong thì nhăn mặt hỏi lại Sao thế? Tiền công tôi trả cho cháu ít à? Tôi lắc đầu khua tay Nếu tiền công bà hậu trả cho tôi ít Thì có chỗ nào lại trả cho tôi hơn được bà ấy cơ chứ Không phải vậy đâu ạ Đầu tháng con phải lên trường làm thủ tục nhập học rồi bà ạ Vừa đi học vừa đi làm Nên cháu không thể ở lại đây làm cho bà cả ngày được Không sao cả cháu cứ đi học đi Thời gian nghỉ thì đến đây làm Tôi sẽ nói với bảo vệ mở cửa cho cháu. Con cảm ơn bà. Được rồi, cháu về đi kẻo muộn. Vâng ạ, cháu chào bà. Trước khi ra về tôi không quên pha cho bà Hậu một ly sữa nóng. Tuổi bà đã lớn, uống sữa nóng vào buổi tối sẽ dễ ngủ hơn. Sau đó tôi chào tạm biệt bà ấy rồi rời khỏi. Lúc tôi vừa ra đến cổng thì trông thấy một chiếc xe màu đen chạy vào. Cũng không biết là ai đến nhà bà Hậu, nhưng có lẽ đây là người quen cho nên bảo vệ mới cho vào. Lúc sáng trước khi đi làm, tôi có dặn cái Hà đừng nấu cơm, vì hôm nay tôi được nhận lương nên sẽ mời nó một bữa. Sợ Hà đợi tôi ở nhà lâu quá thì đói bụng, nên hôm nay tôi không đi bộ về nhà như mọi ngày mà đi về bằng xe ôm. Lúc về đến phòng trọ, Hà cũng vừa mới tắm xong. Nó nhìn thấy tôi có mặt ở nhà giờ này thì ngạc nhiên. Sao hôm nay cậu về sớm thế? Tôi nhìn nó cười cười rồi rút xấp tiền trong túi ra, trước mặt nó mà nói: "Hôm nay nhận lương." Nên tớ đi xe ôm về để cùng cậu đi ăn đây này. Không cần đâu, cậu giữ lấy mà đóng tiền học. Đợi một lát tớ nấu cơm rồi cùng ăn. Cứ đi ăn đi mà. Từ trước đến giờ tớ có mời cậu được bữa nào đâu. Cậu nhìn xem này. Bà chủ trả cho tớ nhiều tiền lắm. Lại còn cho thêm tận 2 triệu. Bà chủ cậu tốt bụng ghê nhỉ? Ừ, bà ấy vừa tốt bụng lại phúc hậu. Thôi, cậu đợi tớ một lát nhé. Tớ đi tắm rồi mình cùng đi. Hôm nay phải ăn cái gì ngon mới được. Ừ. lấy cho mình bộ quần áo, tôi đi nhanh vào trong nhà tắm tắm rửa. Một lúc sau tôi bước ra ngoài, cầm lấy chiếc lược chải lại mái tóc cho gọn gàng, rồi cùng Hà đi ra ngoài ăn tối. Dường như con Hà sợ tốn tiền, cho nên dù tôi nấu ăn món gì ngon, nó cũng đều lắc đầu rồi bảo mấy món đó vừa đắt tiền lại không ngon, tôi thích ăn bánh canh thôi. Nhìn bộ dạng nó, tôi cũng đoán ra được là nó đang nghĩ cho mình, nhưng dù tôi có nói thế nào, Nó cũng chỉ nhất quyết đòi ăn bánh canh, một món ăn bình dân nhất ở đây. Hai chúng tôi đi đến một quán vỉa hè. Nói là quán vỉa hè nhưng bánh canh ở đây người ta nấu rất ngon. Tôi gọi hai bát bánh canh cùng hai ổ bánh mì không cho cả hai đứa. Sau khi ăn xong, tôi dụ Hà đi uống nước sinh tố, nhưng nó lắc đầu từ chối. Tớ no quá rồi, không ăn uống gì nổi nữa đâu. Nó nói đến đây thì dừng lại đưa mắt về hướng cửa hàng thế giới điện thoại di động. nằm bên kia đường rồi hất hàm ra hiệu cho tôi. Tôi nhìn nó rồi lại nhìn về hướng mà nó chỉ mà hỏi. Sao thế? Cậu muốn mua điện thoại di động à? Hà véo nhẹ lên tay tôi một cái rồi bảo. Ngốc thế, tôi có rồi, mua làm gì nữa? Cậu lấy ít tiền mua cho mình một cái đi, có gì còn có cái mà liên lạc. Có đắt lắm không? Có nhiều loại lắm, nếu không có tiền, cậu mua tạm một cái vài trăm nghìn nghe gọi là được rồi. Lúc trước tôi cũng định sau khi nhận lương sẽ trích ra một ít để mua một cái điện thoại và một chiếc xe đạp cũ, nhưng không ngờ khi tôi nhận được lương cũng là lúc năm học mới bắt đầu, thành ra tôi vẫn chưa dám mua bất cứ thứ gì. Bây giờ nghe cái Hà nói như vậy, tôi cũng thấy hợp lý liền gật đầu đồng ý. Vậy cậu rắp tớ vào đó chọn hộ tớ một cái. Ừ, đi thôi. Chúng tôi ngồi lên chiếc xe máy Hà cầm lái cho xe vòng qua đường rồi dừng lại trước cửa hàng thế giới di động. Cậu ấy kéo tay tôi đi vào. Lúc bước vào xong tôi hoàn toàn bị thu hút bởi những chiếc điện thoại đẹp đẽ và vô cùng sang trọng. Tôi nhìn vào bảng giá của nó thì giật mình. Xém tí là hét lên vì cái giá của nó cao bằng tiền mua một chiếc xe máy. May là cái Hà đứng bên cạnh, nó đã kịp béo tay tôi ra hiệu. Nó kéo tôi lại gần chiếc tủ gương. được đặt ở một góc, rồi chỉ tay vào chiếc điện thoại màu đỏ nằm bên trong đó. Cậu thấy cái đó được không? Tuy tôi vốn là con gái, nhưng lại không thích đồ dùng màu sáng, sở thích của tôi chỉ là màu đen, vì cuộc đời của tôi vốn chẳng có gì ngoài màu đen u ám. Tôi nhìn xuống giá tiền được ghi bên dưới thì hài lòng, giá cả của chiếc điện thoại đó vừa túi tiền của tôi. Hai đứng bên cạnh thấy tôi mãi không trả lời thì hỏi lại. Lan Chi, cậu có thích cái đó không? Giá tiền thì ổn đấy, nhưng tôi không thích màu đỏ. Có màu đen không? Hàng nghe tôi nói thì vẫy tay gọi một nhân viên ở gần đó lại, rồi chỉ tay về chiếc điện thoại đang nằm trong tủ kính. Cái đó có màu đen không hả chị? Có em à, em lấy cái đó hả? Tôi nghe câu trả lời của chị ấy thì vô cùng hớn hở, liền quay sang gật đầu lia lịa. Vâng, em lấy cái đó. Sau khi mua điện thoại xong xuôi, chúng tôi trở về nhà. Ha chỉ cho tôi cách sử dụng điện thoại thế nào. Bởi trước giờ tôi nhìn thấy điện thoại rất nhiều, thậm chí bố cũng từng mua cho tôi một cái, nhưng mà dì Châu lại không để cho tôi có cơ hội để dùng. Cả đêm tôi cứ ôm chiếc điện thoại trong tay, trong lòng cảm thấy vui đến mức không thể ngủ được. Đến gần sáng mới chợp mắt một lát, thì Hà đã gọi tôi dậy để đến trường. Vì là ngày đầu tiên nên nó đưa tôi đi, chỉ cho tôi mấy trạm xe bus để sau này tôi có thể dễ dàng đón xe đi học. Sau khi làm thủ tục đóng xong học phí, tôi cũng còn một khoản tiền nên nhờ Hà đưa tôi đi mua một chiếc xe đạp cũ với giá 500.000. Kể từ nay, tôi đã có xe đạp để đi học và đi làm, không cần phải đi bộ, cũng không cần chen lấn nhau trên xe bus. Cuối cùng năm học mới cũng đã đến, tôi cũng như bao tân sinh viên khác hối hả đến trường để theo đuổi ước mơ của mình. Dạo gần đây mọi thứ đối với tôi đều tốt đẹp, từ việc học đến công việc làm thêm ở nhà bà Hầu. Tưởng chừng cuộc đời tôi đã sống yên biển lặng. Cho đến một ngày tôi từ nhà bà hậu trở về đã nghe tiếng quát mắng ồn ào từ trong phòng trọ của mình vọng ra. Mày mau nói ra còn Lan Chi đang ở đâu? Giọng nói này sao nghe quen quá. Phải rồi chính là giọng nói của dì Châu. Tại sao bà ta lại tìm được đến đây cơ chứ? Trong lúc tôi còn đang ngổn ngang với suy nghĩ của mình thì giọng của một người đàn ông từ trong phòng trọ của tôi và Hà vọng ra. Hà! Còn nghe chú nói đây, chú và dì Châu đã tìm chỗ để cho Lan Chi kết hôn rồi. Chỗ mà vợ chồng chú chọn lại là bạn bè thân thích với dì Châu, không thể để người lớn mất lòng với nhau được. Cháu mau nói cho chú biết Lan Chi nó đang ở đây với cháu hay ở đâu. Lúc trước cháu có ở cùng với cậu ấy, nhưng bây giờ cậu ấy đã chuyển đi rồi, cháu không biết cậu ấy đang ở đâu cả. Với bản tính của dì Châu, bà ấy chắc chắn sẽ không tin câu nói vừa rồi của Hà. liền hứ một cái rõ dài rồi bảo. Lời nó nói làm sao tin tưởng được, đêm nay em và anh sẽ ở đây để xem nó có về không đã biết ngày. Tôi đứng bên ngoài vẫn có thể nghe được tiếng thở dài của Hà. Chính tôi, chính tôi đã làm liên lụy đến cậu ấy. Hai mình về khách sạn ở tạm đi em, ngày mai rồi quay lại để cho con bé còn ngủ. Câu nói của bố từ trong vọng ra, tôi cố gắng đứng im lặng lắng tai nghe câu trả lời của dì Châu thế nào. Sáu nói tranh chua của bà ấy lập tức cất lên, đáp lại câu nói vừa rồi của bố tôi. Nếu chúng ta đi thì làm sao bắt được con bé Lan Chi? Anh nên nhớ, anh đã nhận tiền từ nhà người ta rồi, không gả không được đâu. Ơ hay, số tiền đó là sao em nhận cơ mà, sao bây giờ lại đổ sang anh? À thì em nhận nhưng em cũng đã đưa cho anh để bù lỗ vào cửa hàng rồi còn gì. Nếu không muốn rắc rối, chúng ta mau chóng tìm con gái anh đưa về đi. Từ vừa ngày đến nay đã không còn đủ can đảm để nghe thêm gì nữa. Nước mắt trong khóe mi đã rơi ra từ bao giờ. Bố không phải là bố của tôi không? Tại sao hết lần này đến lần khác, ông làm cho tôi bị tổn thương? Khi tôi còn nhỏ, ông vì người đàn bà đó khiến mẹ tôi phải chết, làm cho tôi từ một đứa trẻ hạnh phúc rơi vào bất hạnh. Bây giờ ông lại vì người đàn bà đó mà ép tôi kết hôn với một người mà mình không hề quen biết, lại còn nhận tiền của người ta, có khác nào bố đang bán con gái của mình hay không? Chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì lòng tôi cũng đau đớn lắm rồi. Tôi nhẹ nhàng rắc xe quay ra khỏi phòng trọ, đạp thật nhanh để đi khỏi đây. Tôi không muốn để họ bắt được mình, nếu lần này họ mà bắt được tôi về đem gả cho người ta thì tôi coi như xong. Lang thang khắp con đường này đến con đường khác, tôi cũng không biết mình nên đi đâu về đâu. Ở cái thành phố sống lớn này, ngoài Hà Gia thì tôi không dám tin tưởng một ai. Tôi cứ đạp xe loanh quanh mãi trên đường, cho đến khi hai chân mỏi nhừ tôi mới dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên. Tôi chợt nhớ ra nhà bà Hậu. Phải rồi, ngoài Hà Giang tôi còn có bà Hậu cơ mà. Dù gì bà ấy cũng đối xử tốt với tôi hơn bố và dì Châu. Không còn cách nào khác, tôi đành quay trở lại chỗ của bà Hậu. Chú bảo vậy thấy tôi quay lại thì thắc mắc hỏi: "Sao cháu lại quay lại, quên gì à?" Tôi nhìn chú ấy chỉ biết gật đầu vâng một tiếng rồi nhanh chóng đạp xe vào trong. Nhà bà Hậu tuy đèn điện vẫn còn sáng nhưng cửa chính đã bị khóa, có lẽ bà ấy chuẩn bị đi ngủ. Vì sợ làm phiền đến bà Hậu, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà nên tôi không dám gọi cửa mà ngồi trước hiên nhà. Nghĩ đến lời của Dĩ Châu và bố khi nãy, tôi lại không kìm được mà bật khóc. Tại sao hai người họ lại không chịu buông tha cho tôi? Dĩ Châu muốn hành hạ tôi đến bao giờ, còn bố bố có cần xem tôi là con ruột của mình nữa không. Trời về khuya nhiệt độ giảm xuống, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cái hơi lạnh của sương đêm tạt vào người, làm cho tôi rùng mình, tôi đưa đôi tay ôm lấy thân thể của mình, rồi ngồi co ro dưới mái hiên nhà của bà Hầu. Cách một tiếng, tiếng động phát ra làm tôi giật mình đứng dậy, xoay người lại nhìn mới biết bà Hầu đang mở cửa bước ra. Bà ấy nhìn thấy tôi về mặt tỏ ra ngạc nhiên tột độ Không phải cháu về rồi sao Sao lại ngồi ở đây Không hiểu sao khi nghe câu hỏi của bà hậu Tôi không kìm được cảm xúc của bản thân Liền lao lại ôm chầm lấy bà ấy bật khóc Bà ơi Bà hậu lấy tay vỗ vỗ lên vai tôi Giọng nói có phần lo lắng Cháu bị làm sao thế Bình tĩnh đi vào nhà nói cho tôi nghe Tôi gật đầu buông tay ra khỏi người bà ấy Rồi lủi thủi đi theo phía sau bà ấy vào nhà Lúc tôi ngồi xuống ghế sofa, bà Hậu liền đưa tay rót một tách trà đẩy về phía tôi. "Trà uống chút nước đi rồi nói." "Vâng ạ." Cầm lấy tách trà tôi uống một hơi hết sạch, rồi nhìn bà Hậu kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra với mình, kể cả những chuyện mà Dĩ Châu đã đối xử với tôi từ bé cho đến bây giờ, và cả việc bố và dì ấy bắt tôi phải kết hôn với một người mà tôi không hề quen biết, cũng như việc không muốn cho tôi học đại học. Bà Hầu sau khi nghe xong tất cả những gì mà tôi nói, khuôn mặt lộ rõ sự giận dữ, bà nhìn tôi thở dài. "Tội nghiệp cho cháu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì gẻ mà thương con chồng. Dì gẻ cháu đã độc ác, mà bố cháu quả là rất tệ. Tàn ông trên đời này rất ích kỷ, bọn họ chỉ muốn thêm không muốn bớt. Dù gì tôi" Bà Hầu nói đến đây đột nhiên dừng lại, khuôn mặt buồn bã. Tôi có thể nhìn thấy sự khó nói trên khuôn mặt của bà ấy. Bà hầu im lặng một lúc lâu rồi nhìn tôi. Dù gì, tôi cũng từng bị chồng phụ bạc giống như mẹ của cháu, nhưng may mắn là tôi mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn kiên cường mà sống, cho nên con tôi mới không gặp cảnh bất hạnh giống như cháu. Nếu làm đó, tôi không vì đứa con của mình chắc chắn cũng sẽ có kết cục như mẹ cháu. Bà ấy nói xong liền lấy tay mình lau vội giọt nước mắt vừa mới lăn ra. Tôi nghe xong mấy lời của bà Hậu vừa nói thật sự rất kinh ngạc. Một người phụ nữ giàu có và phúc hậu như bà ấy mà cũng có quá khứ đau thương đến vậy. Bà Hậu nhìn tôi rồi nói tiếp, "Nếu không có chỗ nào để đi, cháu cứ ở đây sống với bà, nhà của bà rất rộng cũng không có ai ở." Bà Hậu đột nhiên đổi cách xưng hô với tôi, làm cho tôi cảm thấy có chút không quen, nhưng mà khi bà ấy xưng hô thế này, tôi lại cảm thấy gần gũi hơn. Tôi nhìn bà ấy với một sự biết ơn rồi gật đầu. Cảm ơn bà, bà cho cháu ở tạm một hôm bà nhé. Không phải một đâu, cháu ở đây luôn cũng được, bà dư sức nuôi cháu. Nếu vậy thì cháu sẽ làm việc không lương cho bà. Bà cho cháu ở lại, cho cháu ăn là được rồi ạ. Bà Hậu nghe tôi nói xong, nét mặt liền giãn ra vài phần, bà nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ. Nếu cháu muốn như thế cũng được. Thôi chết tôi rồi. lúc nãy tôi quên mất khoản tiền đóng tiền học, nếu làm không lương thì tôi lấy gì đóng học phí, bây giờ phải làm sao đây. Thôi kệ cứ mặt dày một lần đi vậy. Tôi nhìn bà Hậu cười hì hì rồi nói, "Bà ơi, cháu còn đóng học phí, bà trả lương cho cháu ít thôi, đủ đóng tiền học là được bà nhé. Bà giúp cháu được không?" Nhìn thái độ của tôi, bà Hậu cười phá lên, nụ cười có vẻ sảng khoái. Bà lấy tay đánh nhẹ vào tay tôi một cái. "Bà đùa với cháu thôi." cháu cứ ăn ở thoải mái, lương bà sẽ trả cho cháu đầy đủ không thiếu một xu. Cháu vất vả như thế, bà cho thêm còn không hết, chứ lấy của cháu làm gì? Bà tốt với cháu quá, cháu cảm ơn bà. Cháu đi tắm rửa đi cho thoải mái, cả ngày làm việc cũng mệt rồi. Cháu, cháu. Tôi nhìn bà Hậu ấp úng mãi, bởi khi nãy đi vội quá, không được vào phòng trọ nên cũng không mang theo được bộ quần áo nào cả, chỉ có mỗi bộ đồ đang mặc trên người mình. Bà Hậu thấy tôi cướp áo ấp úng mãi thì bà Có việc gì, nói bà nghe xem nào." "Cháu cháu không kịp lấy quần áo bà." Bà nghe tôi nói xong thì thở hắt ra một tiếng. Bà cứ tưởng có việc gì quan trọng lắm, "Được rồi, đợi bà một lát." Nói rồi bà Hậu đứng dậy đi lên lầu, một lúc sau bà quay lại chỗ tôi, đưa cho tôi một chiếc váy ngủ rất đẹp. "Cháu mặc tạm đi." Nhìn chiếc váy hai dây màu đỏ sặc sỡ trước mặt mình, tôi cảm thấy có chút bối rối. bởi trước giờ tôi không mặc những thứ này bao giờ. Bà Hậu thấy tôi cứ ngẩn người ra đấy thì gọi. "Lan Chi, dạ, cháu có nghe bà nói gì không?" "Có ạ." Tôi đứng dậy, vội nhận lấy chiếc váy từ tay bà Hậu. "Cháu đi tắm đây ạ." "Ừ." Cầm lấy chiếc váy mà bà Hậu vừa đưa đi vào nhà tắm, tôi cứ nhìn nó chằm chằm không biết có nên mặc hay không. Trông nó mỏng manh quá, nhưng mà bây giờ tôi không có sự lựa chọn nào cả. đã ăn nhờ ở nhờ, còn mặc nhờ quần áo. Nếu tôi lại đòi hỏi, có vẻ không được hay ho cho lắm. Nghĩ đến đây tôi lại tự động viên mình. Thôi kệ cứ mặc đại đi vậy. Dù gì nhà này ngoài tôi và bà hậu ra cũng không có ai. Tắm rửa xong xuôi, tôi thay bộ váy ngủ rồi bước ra ngoài, hai tay cứ kéo lấy hai bên dây áo. Bà hậu vẫn còn đang ngồi ở ghế sofa, bà trông thấy hành động của tôi thì mỉm cười. Trông mặc đẹp lắm, không cần phải kéo dây áo suốt như thế. Tôi nghe bà nói thì chợt giật, vội buông hai tay của mình xuống, khuôn mặt lúc này đã ửng đỏ xấu hổ. Trước giờ cháu không mặc thế này nên ngại lắm bà. Con gái là phải xinh đẹp và gợi cảm, ăn mặc thế này có làm sao đâu. Và lại ở đây, ngoài bà cháu mình ra, còn ai đâu mà ngại, lại đây ăn trái cây với bà. Vâng ạ. Tôi đi lại ngồi ăn trái cây và nói chuyện với bà hậu rất vui vẻ. bao nhiêu buồn phiền trong lòng cũng vì thế mà tan biến mất. Hai bà cháu ngồi nói chuyện đến khuya thì mới đi ngủ. Vì tầng dưới chỉ có một phòng của bà Hầu nên tôi phải ngủ trên lầu. Bà Hầu cho phép tôi ngủ ở phòng nào cũng được, ngoại trừ căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang. Căn phòng toàn màu đen u ám ấy bà có cho tôi cũng không dám ngủ. Đường trước hành lang của tầng 2, tôi nhìn một lượt qua mấy căn phòng ngoại trừ căn phòng sát cầu thang mà con gái bà hậu từng treo cổ và căn phòng màu đen kia, còn một phòng nằm ở giữa hai căn phòng đấy. Tôi lưỡng lự một hồi rồi quyết định đi vào căn phòng ở giữa mà đi ngủ. Trong lúc tôi đang say giấc ngủ thì cảm giác có thứ gì đó đè lên người của mình, nặng kinh khủng. Cả ngày vừa đi học vừa dọn dẹp nhà cửa cơm nước cho bà hậu khiến cho tôi mệt lả người, cho nên buổi tối chỉ cần đặt lưng xuống là đã ngủ như chết. Tại cái tính ngủ của tôi trước giờ đã chẳng sống ai, một khi đã ngủ thì dù trời có chập xuống tôi cũng không hay biết, là đúng hơn là tôi lười phải thức dậy. Trong lúc tôi đang mơ màng chìm trong giấc ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa, có lẽ tôi nghe nhầm, nhà này làm gì có ai ngoài tôi và bà Hậu ra mà mở cửa. Tôi vẫn nằm im nhắm mắt ngủ thì đột nhiên cảm thấy cả cơ thể mình nặng trĩu, cái quái gì thế không biết, đang ngủ ngon. mà lại có cái gì đè lên người tôi thế này. Nó nặng đến mức làm tôi không thở được, vừa buồn ngủ vừa bực bội, đôi mắt lườm biếng của tôi cứ nhắm tịt, không có cách nào mở ra nổi. Tôi mệt mỏi dùng hết sức của mình, tôi đẩy cái thứ nặng nề ấy khỏi người tôi, cảm giác nhẹ hẳn tôi thở phào rồi cứ thế mà nằm ngủ. Mỗi ngày trước khi đến trường, tôi đều phải ghé sang nhà bà hậu làm việc cho nên sáng nào cũng phải dậy sớm. Lâu dần nó trở thành một thói quen. Tôi quên mất việc mình đang ở nhà của bà Hậu, nên hôm nay cũng như thường lệ, mặt trời vừa ló dạng tôi đã lật chăn rời khỏi giường. Lúc này tôi mới nhận ra là chiếc giường của mình vẫn đang lún xuống, cảm giác có cái gì đó sai sai. Tôi quay mặt nhìn sang bên cạnh thì hốt hoảng, tìm muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi hét toáng lên. A! Người đàn ông đang nằm bên cạnh vì tiếng la hét của tôi làm cho giật mình. Anh ta mở mắt ra, nhìn thấy tôi đang đứng trước mặt thì cũng ngạc nhiên không kém gì tôi. Anh ta chỉ tay về phía tôi rồi nói, "Cô là ai? Tại sao lại ở đây?" Tôi nhìn xuống cơ thể mình kiểm tra lại một lượt, khi thấy chiếc váy trên người mình vẫn còn nguyên vẹn, thì thở phào, may là chưa có chuyện gì xảy ra. Gã đàn ông này nhân lúc tôi ngủ lẻn vào đây chắc chắn không tốt đẹp gì, còn giả vờ hỏi tôi là ai nữa chứ. Tôi phải cho hắn ta một trận mới được. "Tôi là người phải hỏi anh mới đúng. Anh là ai? Tại sao vào phòng của tôi mà ngủ thế hả?" định giở trò đổi bại cơ phải không? Cô nói cái gì, ai giở trò đổi bại? Tôi nói to thế, mày không nghe à, hay là giả vờ điếc? Tôi nói không phải sao? Đêm hôm anh mò vào phòng của một đứa con gái để ngủ, không có ý định đổi bại thì là cái gì? Đồ dối sổng bị ổi. Tôi nhặt lấy gối ném mạnh vào người anh ta. Anh ta nghe xong mấy lời tôi nói, khuôn mặt có vẻ tức giận, hập hực lật chan ngồi dậy. "Á, anh, anh! Lại gì nữa? Sao cô cứ hét lên mãi thế?" Lấy tay mình che mặt lại, tôi chỉ tay vào cơ thể anh ta. Trên người anh ta chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót. Anh ta nhìn xuống cơ thể của mình, rồi vội nhặt lấy chiếc quần đang nằm dưới sàn mặc vào người. "Cô bỏ tay ra được rồi đấy. Lại con gái vào phòng đàn ông ngủ, còn tỏ ra ngoan hiền tôi cực kỳ ghét." Anh Tôi bỏ tay ra, nhìn thẳng vào mặt anh, đang định mắng chửi tha một trận thì miệng lại không sao mở ra được. Anh ta không phải là người đàn ông hôm trước cứu tôi khỏi kẻ sàm sỡ kia hay sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Trước giờ tôi luôn mong có dịp gặp lại anh để mời anh ta một bữa, xem như lời cảm ơn của mình dành cho anh ta. Nhưng mà sao hôm nay tôi và anh ta lại gặp trong tình cảnh này cơ chứ? Thật là xấu hổ, xấu hổ quá đi mất. Nhìn thấy đàn ông mắt sáng rên nỗi không nói nên lời thế kia, mà cứ cố tỏ ra là mình thanh cao lắm. Câu nói của anh kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình Mà quay về với hiện tại Lần trước anh ta cứu tôi một lần Xem như chúng tôi không ai nợ ai nữa vậy Chúng ta xem như hề Tôi không thèm nói với anh nữa Tôi xoay người rời khỏi phòng Vì không muốn tôi co với anh ta thêm một chút nào Nếu tiếp tục đứng ở đây Chắc tôi sẽ lại cãi nhau mắt Đứng lại Câu nói của anh Làm tôi khượng lại Anh lập tức đi đến đứng trước mặt tôi Cô nói vậy là ý thế nào? Nói rõ tôi nghe xem. Anh không nhớ tôi à? Tôi chính là cô gái lần trước anh cứu lúc trời mưa đấy. Nhờ tình hôm đó anh đã cứu tôi cho nên tôi sẽ bỏ qua việc này. À, hóa ra là cô. Anh ta nói đến đây cho hai tay đút túi quần hất hàm nhìn tôi. Cô trả ơn bằng cách chửi ấn của mình sỗ xả như vậy hả? Tại tại lúc đầu tôi không nhận ra anh. Và lại anh cũng có đàng hoàng gì đâu. Đang yên đang lành, nhân lúc tôi ngủ anh chui vào phòng tôi làm gì? Phòng cô? Phải. Phòng này là phòng tôi. Bà hậu cho tôi được phép ở đây. Còn anh là ai sao lại vào nhà của bà hậu vậy chứ? Hay anh là ăn trộm? Anh ta nghe tôi nói thì bật cười, phải công nhận khuôn mặt lạnh lùng của anh ta khi cười lại trở nên rất đẹp. Không phải đẹp bình thường mà là phải xếp anh ta vào hàng cực phẩm. Đúng, tôi là ăn trộm đấy. Cô có muốn tôi giết cô để bị đổ mối không? Xất lời anh ta tiến lại gần chỗ tôi, tôi sợ hãi lùi về sau. Có khi nào anh ta giết tôi thật không nhỉ? Không được, tôi không thể để anh ta hại mình được. Nghĩ đến đây, tôi lấy chân đá mạnh một cái vào chỗ hiểm của anh ta. Anh ta bị đá đến mức đau điếng, liền khom người ôm lấy hạ bộ của mình chỉ tay về phía tôi. "Cô, tôi không muốn đâu, tại anh định giết tôi trước nên tôi chỉ tự vệ thôi." đo nói một hơi một hồi rồi nhân cơ hội anh ta đang đau đớn mà quay người bỏ chạy. "Bà ơi, bà ơi cứu cháu với." Bàn tay tôi vừa chạm vào nắm cửa còn chưa kịp mở thì anh ta đã chụp lấy vai tôi giữ chặt lấy. Tôi sợ hãi miệng vẫn không ngừng gào lên. "Bà ơi, bà ơi có trộm hắn muốn giết con." Tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài vọng vào, tôi đoán là bà hậu đang chạy lên. Anh ta dường như cũng nghe thấy nên buông tay ra khỏi người tôi. Cô được lắm." Anh ta vừa nói dứt lời thì lúc này cánh cửa bật mở, bà Hậu hớt hải chạy vào trên tay còn cầm theo một khúc gỗ. "Trọng đâu, mày mau ra đây." Bái đưa mắt nhìn trong phòng một lượt rồi quay sang nhìn tôi. "Trọng đâu hả Lan Chi?" chỉ cho bà. Tôi đứng lùi ra sau lưng bà Hậu rồi chỉ tay về phía anh. "Anh ta đấy bà." Bà Hậu nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó thì mỉm cười hỏi lại, Tên trộm mà cháu nói đây hả? Vâng. Trông anh ta đẹp thế kia mà là trộm, bà không tin được đúng không? Con cũng thế, không nghĩ anh ta là trộm đâu. Nhưng anh ta vừa thừa nhận mình là trộm, còn đang định siết con bịt đồng mối nữa đấy mà. Bà. bà mau đánh anh ta đi, để con chạy đi gọi cảnh sát. Lan Chi ơi là Lan Chi. Bà Hổ đột nhiên cười phá lên, người đàn ông đứng bên cạnh bờ môi anh ta cũng khẽ cong lên, để lộ một nụ cười nửa miệng. Tôi nhìn hai người họ chẳng hiểu mình nói sai điều gì, cũng không biết đang có việc gì xảy ra ở đây nữa. Trong lúc tôi còn đang thắc mắc thì bà Hậu chỉ tay về phía anh ta rồi nói: "Đây chính là Hoàng Minh, con trai của bà." Lúc này đến lượt tôi, mắt chữ O, miệng chữ O kinh ngạc nhìn anh ta. "Sao rằng lúc trước tôi thấy chị Linh gọi bà Hậu là mẹ mà, sao bây giờ lại là anh ta? Rốt cuộc là bà Hậu có mấy người con?" Chị Linh và anh ta mới là con ruột của bà. Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện trong tâm trí làm cho tôi không khỏi thắc mắc. Bà từng nói với cháu bà có một người con chính là Minh đấy. Thế chị Linh không phải là con của bà à? Cả bà và Minh đều ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Sao cháu lại biết Linh? Hôm chị ấy làm cô dâu, chính con và bạn đến đây để trang điểm cho chị ấy đấy bà. Có phải hai đứa là người phát hiện ra Linh cho cổ tự tử không? Vâng. Bà Hậu quay sang nhìn con trai của mình rồi đưa mắt nhìn tôi thở dài. Linh chính là vợ sắp cưới của thằng Minh, hiện tại con bé đang ở nước ngoài. Hôm đấy chị Linh làm cô dâu mà, vậy hai người chưa cưới hả bà? Cô hỏi nhiều quá rồi đấy." Mình đột nhiên lên tiếng, làm tôi lập tức im bặt, anh ta quay trở lại giường nằm dài xuống, nhắm mắt lại. "Mẹ và cô ta ra ngoài đi, con muốn ngủ một lát." "Ừ." Tôi và bà Hậu không nói thêm gì. mà cùng nhau đi khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại cho Minh. Trên đường đi từ tầng 2 xuống dưới, bà hậu nói với tôi. Bà cũng không biết bọn nó đã xảy ra việc gì, đến ngày tổ chức đám cưới thằng Minh lại hủy. Bà có nói thế nào nó cũng không chịu nghe, kết hôn là chuyện cả đời của một người nên bà cũng không muốn ép nó. Anh Minh đúng là hạnh phúc khi có một người mẹ tâm lý như bà chăm bù cho con. Khuôn mặt tôi trở nên ủ dũ. nghĩ đến việc bố nghe lời dì Châu mà sẵn sàng ép tôi kết hôn với một người mà tôi chưa từng gặp mặt, nghĩ đến việc của mình tôi lại thấy chạnh lòng. Tại sao bố không hiểu và nghĩ cho con gái của mình, giống như bà hậu nghĩ cho anh Minh cơ chứ. Dường như bà hậu nhận ra là tôi không được vui nên nói tiếp. Trên đời này, ông trời sẽ không lấy hết tất cả của ai bao giờ. Ông ấy lấy đi mẹ của cháu, sau này ông trời nhất định sẽ ban cho cháu một người đàn ông tốt. Cháu cứ vui vẻ lên mà sống. cứ xem như đây là nhà của mình. Tôi nhìn bà Hậu mỉm cười rồi gật đầu, chỉ mong những gì bà ấy nói là sự thật. Nếu được như lời bà nói thì cuộc đời của tôi coi như sống không uổng phí. Tôi đi vào bếp pha cho bà Hậu một ấm trà, rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Vì hôm nay có mình ở đây, cho dù không biết anh có gian sáng hay không, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ nấu nhiều hơn bình thường một chút. Sau khi thức ăn đã chín, tôi bày mọi thứ ra bàn. rồi xoay người đi gọi bà Hậu. Tôi vừa đi được vài bước đã thấy Minh từ ngoài đi vào. Anh ta mặc trên người một bộ vest màu đen trông rất đẹp và sang trọng. Không hiểu sao khi nhìn thấy Minh ăn mặc như vậy, tôi lại có cảm giác như tôi và anh ta đã gặp nhau ở đâu rồi, không phải chỉ gặp một lần ở đây mưa đó. Mình tiến lại bàn ăn, kéo ghế ngồi hất hàm về phía tôi rồi bảo, "Lấy thức ăn cho tôi." "Vâng." Tô bê bát phở nóng hổi vẫn còn đang bốc khói đặt xuống trước mặt Minh. "Mời anh ăn sáng." Minh không nói gì, vẫn cái thái độ lạnh lùng, anh không thèm nhìn lấy tôi một cái mà cầm lấy đôi đũa được đặt bên cạnh rồi chăm chú ăn bữa sáng. Hình như người nhà giàu ai cũng đều ăn sống nhau hay sao đấy. Minh ăn rất từ tốn, anh nhai kỹ đến mức nó nhuyễn thành cháo rồi mới nuốt. Lúc này trong gian bếp chỉ có tôi và anh, tôi cảm thấy không khí có chút ngột ngạt. lên xoay người đi ra ngoài tìm bà hậu vào dùng bữa sáng, nhưng bà ấy không có ở phòng khách, tôi đi đến phòng ngủ gọi cũng chẳng thấy bà, không biết bà đã đi đâu cơ chứ, bình thường bà chỉ quanh quẩn trong nhà thôi mà, sao hôm nay tôi tìm khắp nhà cũng không thấy bà đâu cả. Tôi xoay người đi ra vườn vừa đi vừa gọi. "Bà ơi, bà đâu rồi?" Bên vườn sân trước nhà nơi trồng rất nhiều hoa tuyết sơn, tiếng nói của bà vọng đến đáp lại câu nói của tôi vừa rồi. Bà ở đây. Tôi chạy nhanh về phía bà, trông thấy bà đang cầm vòi nước để tưới cho hàng cây tuyết sơn tím rực. Tôi đi lại. Bà đưa con tưới cho, bà vào ăn sáng đi ạ. Không cần đâu, bà tự làm được. Cháu nấu xong rồi à? Vâng, cậu chủ đang ngồi ăn trong đó đấy bà. Cứ gọi nó là anh Minh thôi, cậu chủ cái gì, nghe xa lạ quá. Vâng. Bà hầu tưới thêm một lát thì bảo tôi tắt nước hộ bà. từ gật đầu đi đến làm theo lời bà, đưa tay vặn lê van nước làm cho vòi nước lập tức ngừng chảy. Bà Hậu đặt vòi nước xuống đất rồi quay người đi vào trong, tôi cũng nhanh chóng đi theo bà từ phía sau. Vừa đi đến cửa đã thấy Minh từ trong nhà đi ra. Bà Hậu nhìn thấy con trai mình thì lên tiếng: "Đi sớm vậy à?" Minh nhìn bà Hậu trả lời: "Vâng, sáng nay con có cuộc họp. Làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe biết không? Lái xe thì hạn chế uống rượu." "Hôm qua mẹ thấy con sai như thế mà vẫn lái xe là không được đâu đấy." "Con biết rồi, mẹ vào ăn sáng đi, con đi làm đây, khi nào rảnh sẽ qua thăm mẹ." "Ừ." Mình nói rồi lướt qua người tôi và bà Hậu, đi về xe ô tô của mình. Mùi nước hoa từ người anh ta thoang thoảng, mau chóng xộc vào mũi tôi. Tôi lẩm bẩm trong miệng, "Tản ông gì mà thơm tho hơn cả con gái." Mình dừng lại xoay người nhìn tôi, làm cho tôi mất hồn. Rõ ràng tôi nói nhỏ lắm mà. Nào đến mức chỉ đủ mình tôi nghe, sao anh ta có thể nghe được nhỉ? Tối nay cô nấu nhiều cơm một chút, tôi sẽ về đây ăn cơm. Câu nói của anh ta khiến tôi thở phào, hóa ra Minh không phải nghe tôi nói xấu mình, mà anh ta dừng lại chỉ để bảo tôi nấu cơm thêm phần anh ta. Bà hậu đứng bên cạnh nghe con trai nói vậy thì vui lắm, vì trước giờ Minh rất ít về đây ăn cơm, chỉ khi nào nhậu say lắm không về nhà được, anh mới ghé vào đây để ngủ. Tôi nhìn Minh gật đầu rồi vâng một tiếng. Anh ta không thèm trả lời mà cứ thế ngồi vào xe ô tô lái đi. Cái người gì mà vừa lạnh lùng lại vừa kiêu căng. Là đàn ông anh ta có cho tôi, tôi cũng không thèm. Tôi nhìn theo phía sau anh ta bĩu môi rồi quay người đi theo bà hậu vào nhà. Nhìn thấy bát phở mà tôi nấu, mình đã ăn hết sạch, trong lòng cảm thấy vui vui. Tôi vội vội lấy bát mà anh ta vừa ăn bỏ vào chậu lau qua bàn, rồi mang thức ăn cho cả tôi và bà hậu. Ta ngồi ăn, đột nhiên điện thoại trong túi của tôi reo lên. "Xin lỗi bà, con nghe điện thoại một lát." Ừ. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, nhìn số máy hiển thị trên màn hình liền mỉm cười. Là số máy của Hà, nó đang gọi cho tôi. Đêm qua Hà không thấy tôi về chắc chắn sẽ lo lắng cho tôi rất nhiều. Nghĩ đến đây tôi liền đưa tay bấm nút rồi đặt lên tai mình. "Tớ nghe đây. Sao đêm qua cậu không về?" "Tớ có về nhưng mà không vào nhà thôi." vậy cậu đã biết bố và mẹ kế cậu tìm lên đây rồi phải không? Ừ, tớ định gọi điện thoại nói với cậu, nhưng có họ ở đó, tớ sợ họ sẽ phát hiện ra. Hà nghe tớ nói đến đây thì thở dài. Khổ cho cậu quá, vậy đêm qua cậu ngủ ở đâu? Tớ ở nhà bà chủ. Bà chủ cho tớ ở nhờ. Mà Hà này, bố tớ và dì Châu về chưa? Họ vừa đi rồi, nghe bảo sẽ đến trường của cậu đấy. Lần này thấy bộ hai người quyết mắt cho cậu về để kết hôn. Lan Chi này, Chỗ của tôi tạm thời cậu không về được đâu Hay cậu cứ ở với bà chủ Bên đó sẽ an toàn hơn Tôi cũng đang định báo với cậu Tôi không muốn bọn họ gây phiền phức cho cậu đâu Tạm thời cứ vậy đi nhé Cậu đừng về phòng trọ Sách vở của cậu tôi sẽ mang đến Bố và dì châu chắc chắn chưa về đâu Bọn họ sẽ canh chừng ở đây Nên quần áo tôi sẽ không mang cho cậu được Họ sẽ nghi ngờ đấy Tôi biết rồi cảm ơn cậu Ơn nghĩa gì thôi tôi đi làm đây Ừ Nó điện thoại với Hàn xong, tôi lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Tại sao hai người họ lại không chịu buông tha cho tôi? Nếu họ đến trường và bắt được tôi thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi không thể cứ nghỉ học ở nhà suốt như thế này được. Mang một tâm trạng không mấy vui vẻ, tôi đi vào nhà. Chiếc bụng vì lo lắng mà không còn cảm thấy đói nữa. Tôi kéo ghế cứ thế ngồi thần ra mà suy nghĩ. Lan Chi? Tiếng gọi của bà hậu làm tôi giật mình. Con nghe đây mà. Sao không ăn đi, xảy ra chuyện gì à? Tôi nhìn bà Hậu với khuôn mặt buồn bã. Con không ăn nổi đâu bà. Tại sao vậy, cháu ốm à? Tôi lắc đầu, nghĩ đến việc không biết một ngày nào đó sẽ bị bố và dì trêu bắt về quê để kết hôn thì tâm trạng không thể nào vui vẻ được. Cứ sống trong cảnh phập phòng lo sợ thế này, tôi làm sao mà sống nổi. Bà Hậu dường như nhận thấy sự bất thường, liền đi lại nắm lấy tay tôi. Có việc gì nói bà nghe xem. Đôi đôi mắt đã lưng trừng nước mắt, tôi ngẩng mặt lên nhìn bà. Bố cháu và dì Châu đến trường để bắt cháu đấy bà. Hai người họ quyết bắt cho bằng được cháu về để kết hôn với người mà họ đã nhận tiền. Bây giờ cháu phải làm sao đây ạ? Cháu không thể nghỉ học suốt được, nghỉ nhiều quá nhà trường chắc chắn sẽ đuổi học cháu. Khốn nạn thật, bọn họ làm thế mà cũng làm được ư? Thôi được rồi, cháu không cần phải lo. Bà sẽ cho người đưa cháu đi học để xem bọn họ làm được gì. Tôi nhìn bà Hậu trong lòng thật sự rất biết ơn, nếu bà không ra tay giúp đỡ thì ở cái thành phố này tôi chẳng biết phải làm sao mà chạy trốn khỏi bố và dì Châu. Ngày hôm đó, bà cho tài xế lái ô tô đưa tôi đi học, xe vừa đậu trước cổng, tôi đã trông thấy bố và dì Châu đứng lấp ló trước cổng trường. Bọn họ đang đưa mắt ráo rác nhìn khắp nơi như đang cố tìm kiếm tôi. Nếu bây giờ tôi bước xuống xe, bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra. Lúc đó dì Châu sẽ lại chu chéo lên, Còn bạn bè và thầy cô nữa, tôi không muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Thôi, tạm nghỉ học một bữa vậy. Tôi lấy điện thoại gọi cho cô chủ nhiệm bảo là mình bị ốm nên xin phép nghỉ một ngày, rồi nói với chú tài xế đưa tôi quay trở lại nhà bà Hậu. Lúc tôi về đến nơi, bà Hậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Bà tắt máy, quay sang nhìn thấy tôi có mặt ở nhà thì hỏi: "Sao cháu lại về?" "Bố và dì Châu đứng ở cổng trường đấy bà, con sợ họ nhìn thấy con." Ngỉ một hôm cũng không sao đâu bà, mai con sẽ đi học." Ừ. Tôi bắt tay vào làm những công việc thường ngày của mình, đang loay hoay dọn dẹp trên tầng thì nghe thấy tiếng bà Hậu gọi. "Lan Chi, xuống đây bà bảo." "Vâng ạ." Để đồ đạc gọn vào một góc, tôi chạy nhanh xuống lầu đứng trước mặt bà Hậu. Bà nhìn tôi rồi chỉ vào mấy chiếc túi được đặt trước mặt mình. "Cho cháu đấy, xem mà có vừa không?" Tôi mở mấy chiếc túi xanh xanh đỏ đỏ đang đặt trước mặt mình ra tôi vô cùng ngạc nhiên bên trong có rất nhiều quần áo đẹp tất cả đều còn tem trước giờ bà hậu đã tốt với tôi bây giờ còn cho tôi ở lại và mua cả quần áo cho tôi nữa bà tốt quá tôi làm sao mà báo đáp có lẽ điều may mắn nhất với tôi ở hiện tại là được gặp bà hậu bà như một chiếc phao cứu sinh còn tôi chẳng khác nào một kẻ đang chơi vơi giữa đại dương mênh mông không giấu nổi cảm xúc của bản thân mình Mọi người bảo tôi là một kẻ yếu đuối cũng được, chỉ khi nào mọi người rơi vào hoàn cảnh của tôi mới hiểu được cảm xúc của bản thân tôi lúc này. Tôi lao lại ôm chầm lấy bà hậu mà bật khóc. Bà tốt với con quá, con lấy gì báo đáp ơn tình của bà đây. Bà đưa tay đã nhăn nheo của mình đặt lên lưng tôi xoa nhẹ. "Nín đi nào, lớn rồi mà sao cứ khóc nhè mãi thế. Cháu cầm đồ đi cất đi." Tôi buông bà ra vừa khóc vừa cười. Sở Cầm lấy mấy túi quần áo lên phòng rồi làm cho xong công việc của mình. Đúng như lời Minh nói, buổi tối anh quay về đây để ăn cơm. Không những vậy, sau khi ăn xong, anh còn ở lại đây để ngủ. Lúc này tôi mới biết, căn phòng được sơn màu đen u ám kia chính là phòng của Minh. Có anh ta ở lại đây cho nên tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Phòng tôi và Minh nằm sát cạnh nhau. Tôi vào phòng đóng cửa rồi bấm chốt, sợ đêm hôm anh ta say rượu lại đi nhầm sang đây. Nằm trên giường cứ lăn qua lộn mãi vẫn không sao chợt mắt được. Tôi nghĩ đến Minh, khi anh ta mặc bộ vest đen khi sáng, tôi cảm thấy anh ta rất quen. À, tôi nhớ ra rồi, Minh chính là người đã cho tôi tiền để đóng tạm ứng cho Hà lúc ở bệnh viện. Hóa ra Minh không chỉ giúp tôi một lần mà tận hai lần. Sau khi nhận ra Minh chính là ân nhân của tôi đêm hôm đó, thái độ của tôi dần thay đổi, tôi bắt đầu nhìn Minh bằng cái nhìn khác. Bên ngoài anh ta tuy lạnh lùng nhưng lại là người đã giúp đỡ cho tôi hai lần. Tôi nhất định sẽ phải để dành dụng tiền để trả lại cho Minh. Nghĩ đến đây tôi ngồi bật dậy, lấy số tiền mà mình còn lại sau khi chi tiêu hết các khoản, tôi đếm đi đếm lại chỉ còn 2 triệu đồng. Tôi quyết định lấy ra 1 triệu để trả dần cho Minh. Tuy 1 triệu của tôi so với 15 triệu của anh thì là hai con số hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng dù sao tôi cũng đã có thành ý trả lại tiền cho anh ta. Nếu đợi đủ 15 triệu để trả cho Minh một lần, tôi không biết đến bao giờ mới đủ. Nam suy nghĩ mãi cho đến gần sáng tôi mới chợt mắt được, thành ra lại ngủ quên mất. Lúc tôi giật mình tỉnh giấc trời đã sáng lắm rồi, những tia nắng cũng đang thi nhau chiếu sáng vạn vật. Tôi lật chăn ngồi bật dậy như một cái lò xo, rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Á? Vừa mở cửa chạy ra tôi đã va phải vào người của ai đó. Hương thơm này sao thấy quen quá nhỉ? Tôi tham lam hít hà cái mùi thơm thoang thoảng nhưng đầy dễ chịu này. Cô tránh ra được chưa? Sóng nói này hình như là Minh thể phải. Chết rồi, sao tôi không nhận ra sớm chứ? Khuôn mặt tôi đỏ ửng vì xấu hổ. Ngẩng mặt lên nhìn, quả là Minh đang đứng trước mặt tôi. Khuôn mặt anh ta vẫn lạnh tanh không có bất cứ cảm xúc nào. Minh nhìn bộ dạng của tôi thì nhíu mày. Cô không soi gương trước khi ra ngoài à? Nghe câu hỏi của anh ta, đột nhiên tôi chợt dạ, đúng là tôi không kịp soi gương, nhưng sao vậy, mặt tôi dính nước dãi hay gì? Lấy tay tôi chà chà lên khuôn mặt rồi vuốt lại mái tóc cho gọn gàng một chút. Như này đã được chưa? Anh tránh ra đi, tôi phải xuống chuẩn bị bữa sáng cho bà chủ. Nhìn bộ dạng hớt hải của Chi, vội vàng chạy đi, bờ môi mình khẽ cong lên một cái. Cô gái nhỏ này trông bộ cũng thú vị ghê. Không đợi Minh trả lời, tôi đã lấy tay mình đẩy anh ta sang một bên, rồi cắm đầu cắm cổ chạy nhanh xuống bếp. Nhìn khắp phòng khách không thấy bà Hậu đâu cả. Cửa phòng của bà vẫn đang còn đóng chặt, tôi thở phào, có lẽ bà cũng ngủ quên giống tôi nên giờ mới chưa dậy. "Lan Chi, cháu làm sao đứng ngây ra thế?" Tiếng nói của bà Hậu từ phía sau vọng đến làm tôi giật mình, xoay người lại nhìn mới biết bà đang từ ngoài đi vào. Hóa ra bà không hề ngủ quên như tôi nghĩ. Có lẽ hôm nay người dậy muộn nhất chính là tôi. Tôi vội vàng đi lại khuôn mặt tỏ ra có lỗi. "Xin lỗi bà, hôm nay cháu dậy muộn." "Không sao, lâu lâu ngủ quên cũng là chuyện bình thường. Cháu mau đi nấu đồ ăn sáng đi, anh Minh còn ăn rồi đi làm." "Không cần, con phải đi rồi." Câu nói của Minh từ phía sau vọng đến, làm cho cả tôi và bà Hậu đều quay mặt lại nhìn. Anh ta hai tay đút vào túi quần đang đi xuống cầu thang. Bà Hậu nhìn con trai của mình lên tiếng: Ăn sáng rồi đi không được hả con? Có đến công ty ăn cũng được. Vậy con nhớ phải ăn vào đấy. Vâng, con đi đây mẹ. Minh chào bà Hậu rồi rời khỏi nhà. Lúc này tôi mới sực nhớ ra số tiền 1 triệu mình đang để trong túi từ đêm qua để trả cho Minh. Tôi quay sang nhìn bà Hậu. Bà đợi cháu một lát. Dứt lời tôi co chân chạy đuổi theo Minh, cậu nhận chân anh ta dài nên đi nhanh kinh khủng. Mới đó mà đã đi đến được xe ô tô. Anh ta vừa đưa tay chạm vào cửa, tôi cũng vừa đuổi kịp vội lấy tay mình chụp lấy tay Minh. Anh đợi đã. Hành động của tôi có lẽ làm cho Minh có chút ngạc nhiên, nhưng anh rất nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Minh đưa mắt nhìn xuống bàn tay của anh đang bị tôi nắm thì nhướng mày, tôi hiểu ý lập tức buông tay ra. Minh lấy tay kéo lại áo vest của mình rồi nhìn tôi. Có chuyện gì? Đưa tay vào túi, tôi lấy ra tờ 500.000 đưa về phía Minh. Hiện tại tôi không có đủ 15 triệu để trả cho anh một lần Nhưng tôi hứa sẽ trả dần cho anh mỗi tháng 1 triệu Nếu tháng nào dư giả tôi sẽ trả anh nhiều hơn Cảm ơn đã giúp tôi Tôi nói một hơi một hồi rồi ngỡng mặt nhìn Minh Anh nhíu mà nhìn tôi Cô đang nói làm nhảm gì đấy Cái gì mà 15 triệu, 15 triệu gì Thấy thái độ của anh tôi cũng phần nào đoán được Minh không nhớ gì về chuyện đó cả Nhưng không sao tôi sẽ nhắc lại cho anh ta nhớ cách đây hơn 2 tháng, anh có cho một cô gái trong bệnh viện vay 15 triệu để đóng tạm ứng. Để cho bạn cô ấy được phẫu thuật, anh có nhớ không?" Nói đến đây, tôi ngẩn mặt lên nhìn Minh. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng nhìn tôi, nhưng hẳn anh ta không nhớ ra chuyện đó. Tôi thấy vậy lập tức nói thêm, "Cô gái đó chính là tôi. Tôi rất muốn gặp để cảm ơn anh nhưng không có cơ hội. Bây giờ tôi nhớ ra anh rồi. Ân nhân, cảm ơn anh đã giúp tôi." Cô nói xong chưa? Xong rồi ạ Vậy tránh ra cho tôi đi làm Anh cầm tạm 1 triệu đi Tháng sau tôi sẽ gửi tiếp cho anh Cô cầm lấy tiền của mình đi Số tiền đó tôi xem như làm từ thiện Cho nên không nhận lại Làm vậy sao được tôi không muốn mắc nợ ai cả Anh mà không nhận tôi sẽ ngại lắm đấy Anh nhận đi mà Tôi cầm lấy tay mình Đặt 2 tờ 500 ngàn vào tay anh rồi cười cười Mình cầm 2 tờ 500 ngàn trong tay Rồi đưa lên trước mặt tôi Như thế này là được rồi đúng không? Vâng. Vậy cô tránh ra chỗ khác được rồi đấy. Mình xất lời, anh ngồi vào xe ô tô lái đi. Tôi đứng đợi nhìn theo phía sau cho đến lúc xe ra khỏi khu đô thị B. Miệng mỉm cười, cuối cùng mình cũng có cơ hội gặp và trả tiền cho anh ấy. Quay trở lại vào nhà, vừa đi đến cửa đã gặp bà hậu tôi giật mình. "Bà, sao bà đứng đây?" Bà đứng xem hai đứa nói chuyện với nhau. "Tại sao con lại đưa tiền cho thằng Minh? Nó lại ức hiếp gì con à?" Tôi nhìn bà Hậu vừa khua tay vừa lắc đầu. "Không có đâu ạ. Vậy thì là gì? Cháu nói cho bà nghe được không?" Chuyện giữa tôi và Minh cũng không có gì mờ ám, cho nên tôi cũng không ngần ngại mà kể cho bà Hậu nghe. Sau khi nghe xong mấy lời tôi vừa nói, bà nhìn tôi mỉm cười. "Thằng Minh trước giờ vẫn tốt bụng như vậy, chỉ tại bố nó nên nó mới trở nên lạnh lùng với mọi thứ như bây giờ." Bà Hậu nói đến đây khuôn mặt lộ rõ sự đau buồn. Tôi vì không muốn tâm trạng của bà trở nên tồi tệ hơn, cho nên cũng không hỏi thêm gì cả, mà choàng tay qua tay bà Hậu. "Mình vào nhà thôi bà, cháu sẽ nấu đồ ăn sáng thật ngon cho bà." Bà Hậu trở nên khá hơn, bà nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu. Sau khi nấu đồ ăn sáng cho bà Hậu xong, tôi vì muộn giờ nên không kịp dọn dẹp nhà cửa, mà vội đến trường, vì không muốn làm phiền đến bà Hậu nên tôi quyết định đi học bằng xe đạp của mình. Trước khi đến cổng trường, tôi dừng xe lại cách đó một quãng, chăm chú nhìn khắp nơi xem bố và dì Châu có ở đó hay không. May mắn là tôi không nhìn thấy họ, có lẽ hai người không tìm thấy tôi cho nên đã bỏ cuộc. Tôi đạp nhanh đến trường, chen lấn vào dòng người đi nhanh vào trong. Cuộc sống của tôi dần ổn định, không còn phải phập phồng lo sợ bị bố và dì Châu bắt nữa. Một hôm tôi về phòng trọ thăm Hà, lúc tôi đến nơi đã thấy trước phòng có một đôi giày của đàn ông. bên trong còn phát ra những âm thanh vô cùng ủy mị, tôi cứ ngần ngại mãi mà không dám đưa tay gõ cửa. Tiếng rên rỉ phát ra nghe rõ mồn một, một, khuôn mặt tôi trở nên nóng bừng và đỏ ửng vì xấu hổ. Tôi vội xoay người xát xe đạp rời đi, do gấp quá nên vấp chân té ngã. Hình như Hà nghe được âm thanh bên ngoài nên vội vàng mở cửa. Cậu ấy nhìn tôi thì gọi, "Lan Chi, cậu đến từ khi nào vậy?" Tôi nhìn cậu ấy cười ái ngại đưa tay đỡ lại chiếc xe đạp. Mình vừa đến thôi. Ai vậy em? Một người đàn ông từ trong phòng đi ra, ông ta trông có vẻ lớn tuổi, bụng phệ nhìn mặt lại có chút dê sồm, hai chỉ tay về phía tôi rồi nói: "Đây là Lan Chi bạn của em, còn đây là Anh Khang, bạn trai của tớ." Ông ta nhìn chằm chằm lấy tôi cười cười, trông bộ dạng không một chút đứng đắn, ông ta đưa tay về phía tôi rồi nói: "Rất vui được gặp em." Theo phép lịch sự nên tôi cũng đưa tay bắt lấy tay ông ta mà chào hỏi. Cháu cũng rất vui được gặp chú. Hà đứng bên cạnh nghe tôi nói thì đánh nhẹ lên vai tôi. Gọi là anh chứ. À, tôi quên. Rất vui được gặp anh. Tôi rút tay khỏi ông ta nhưng ông ta vẫn không chịu buông mà cứ thế giữ lại, nháy mắt nhìn tôi một cái sau đó mới chịu buông. Không hiểu sao khi nhìn thấy ông ta, tôi lại cảm thấy sợ sợ. Ông ta nhìn tôi rồi quay sang Hà. Anh về đây, em nói chuyện với bạn đi. Vâng, anh về nhé. Ông ta gật đầu rồi quay sang nhìn tôi. Anh về luôn nha bé. Tôi nghe ông ta nói mà lạnh cả sống lưng. Cái kiểu đưa tình của ông ta tôi thấy mà ghét. Sau khi ông ta đi rồi, Hà kéo tay tôi vào phòng. Cậu ấy vội nhặt lên mấy thứ đổ lót đang vương vãi dưới sàn. Đưa tay kéo lại ga nệm rồi nói. Không có cậu ở đây, tôi hơi bừa bộn. Tôi ngồi xuống đất nhìn Hà rồi thở dài. nó đã bị phụ bạc một lần, còn mang thai ngoài tử cung đến xém tí là mất mạng, tôi không thể để nó đi lên vết xe đổ ấy lần nữa. Tại sao cô lại qua lại với người đàn ông như vậy? Ông ấy đáng tuổi bố mình đấy. Hà Tiến lại ngồi xuống bên cạnh tôi thở dài. Mình chỉ lợi dụng ông ta mà thôi. Ông ta có tiền, mình có tình, quan trọng là ông ta bao nuôi mình. Mình muốn có một số vốn để mở cửa hàng, mẹ mình ở quê lại không có tiền, mình cũng không khoảng cách nào khác. Tại sao lại không còn cách nào khác hả hà? Cậu còn trẻ, cậu có thể làm lụng kiếm tiền Dành dụng sau này mở tiệm cũng được có sao đâu Cậu đâu cần phải cấp gáp mà dùng đến cách này Cậu quên là cậu từng bị gì rồi sao? Nếu chẳng may cậu lại bị giống như vậy thêm một lần nữa Phải cắt luôn bường trứng còn lại Vậy sau này cậu làm sao mà lấy chồng? Hà nhìn tôi nở một nụ cười chua chát Trong ánh mắt cậu ấy thoáng buồn Lấy chồng ư? Tớ làm sao mà lấy chồng nữa chứ? Ai còn dám lấy một đứa hư thân mất nết như tớ hải chi? Tôi lấy tay mình giữ chặt lấy vai Hà, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy. Cậu không được nghĩ như thế. Ai trong đời cũng sẽ mắc sai lầm. Cậu đừng vì việc đó mà buông thả bản thân mình. Cậu là một người tốt nhất định ông trời sẽ đền đáp cho cậu một người xứng đáng. Hà đưa đôi mắt đã đỏ hoe của mình quay sang nhìn tôi rồi nói. Cô Thủy cũng là người tốt. Tại sao ông trời lại cho cô ấy gặp bố cậu? Cuộc đời này là thực tại, không phải chuyện ngôn tình, mà thực tại thì luôn không công bằng, cậu biết không? Đột nhiên nghe Hà nhắc đến mẹ của mình, trái tim tôi lại nhói lên. Đúng rồi, mẹ tôi cũng là một người phụ nữ tốt, quanh năm suốt tháng cũng chỉ biết lo cho chồng và con của mình. Nhưng rồi sao, ông trời vẫn bắt mẹ phải chịu cảnh bất hạnh, mẹ tôi phải ôm lấy đau thương mà chết tức tưởi như vậy. Chỉ cần nghĩ đến đây, tôi đã không giấu nổi sự đau đớn trong lòng mình. Một giọt nước mắt cũng vì thế mà rơi ra. Hà đặt bàn tay mình lên vai tôi rồi thở dài. "Tôi xin lỗi, tôi không muốn nhắc lại chuyện đau lòng của cậu." Tôi nhìn Hà lắc đầu, lấy tay lau vội giọt nước mắt trên khóe mi. "Hà nói đúng, trên đời này luôn không công bằng với chúng tôi, nhưng không phải vì thế mà tôi để nó phải đi con đường sa ngã này được. Cậu không cần phải xin lỗi mình, Hà. Cậu dừng lại được không? Đừng tiếp tục qua lại với người đàn ông đó nữa." Ông ta không thật lòng với cậu đâu. Tôi biết chứ, tôi hứa với cậu, sau khi ông ta chấp nhận mở cửa hàng cho tớ, tớ sẽ cắt đứt với ông ta. Cậu ấy đã quyết như thế, tôi cũng không còn lời nào để nói, bởi tôi không giúp gì được cho cậu ấy cả. Nghĩ đến lại cảm thấy buồn cho bản thân mình, tôi còn chưa lo cho xong cho tôi thì làm gì giúp được cho ai cơ chứ? Tôi ở chơi với Hà được một lúc thì ra về. Trời hôm nay sao u ám quá. chẳng khác nào tâm trạng của tôi cả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn của tác giả Lê Thúy Diễm. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.